Trước c 1026, o nhưng trai, tin mẹ con. n thật không ngờ hóa ra trong lòng mẹ cậu nguyện vọng quan trọng như thế cũng có thể so sánh với việc cậu được nhận giấy khen có thể thấy việc học của cậu đối với mẹ cậu mà nói quan trọng đến chừng nào nhạc thính phong đột nhiên rất tự trách thời gian qua r ố t cuộc cậu tức giận gì chứ cậu cố ý không đi học khi thi cố ý thi không đạt chuẩn nhưng vốn chẳng đổi lại sự sợ hãi của bao nhiêu người ngược lại khiến mẹ âu cả ngày đến đêm đều bị thầy giáo phê bình bị phụ huynh của các bạn học khác chê cười cậu luôn nói cậu muốn làm một nam tử hán bảo vệ mẹ cậu thật tốt nhưng thực tế là lại khiến mẹ cậu đau lòng rất nhiều trước đây cậu vẫn cứ mãi dương dương tự đắc cho rằng bản thân rất thông minh thật ra cậu đã vô cùng ngu xuẩn nhạc thính phong rất hối hận cậu trước đây đúng là ngu xuẩn đến không tin được nhạc thính phong nghiêm túc nhìn t â ngưng mi rất trịnh trọng nói mẹ chẳng bao lâu nữa sẽ có ngày đó thôi lúc đó mắt t ô n g ngưng mi đã đỏ lên đây là lần đầu tiên con trai cô hứa với cô về việc học hành cũng là lần mà cậu nghiêm túc nhất cô ra sức gật đầu con trai mẹ tin con con trai mẹ thông minh như vậy nhất định có thể mẹ sẽ đợi ngày đó đến hạ an lan nuốt ruốt tóc của nhạc thính phong đúng rồi trước đây anh đã nói với em đầu óc của thính phong nhà chúng ta cực kỳ thông minh chỉ cần việc nó muốn làm nhất định sẽ thành sự thật nói không chừng lần thi kế nguyện vọng của em sẽ có thể thành thật rồi nhạc thính phong cắn răng đã nói rồi đ ừ n g v u ố t tóc của cậu thật muốn chặt mấy ngón tay của lão tâu ngưng mi nhìn con trai khuôn mặt tràn đầy tín nhiệm con trai cố lên khoe miệng nhạc thính phong cong lên một chút tùy tiện ứng phó một tiếng ừng cố lên hạ an lan giữ chặt vai của nhạc thính phong được rồi đi ra ngoài trò tiêu bất thức ăn mimi mi, em cũng đi dạo chút đi ngủ sớm quá anh sợ sẽ bị tức bù tâu ngưng mi gật đầu nắm lấy một cánh tay còn lại mà hạ an lan đưa ra cùng anh bước ra phòng khách một nhà ba người đi dạo quanh vườn của nhạc ra khoảng hai mươi phút cuối cùng vào lúc nhạc thính phong sắp không chịu nổi nữa hạ an lan nói thời gian cũng tương đối rồi mimi mi, em vào nghỉ ngơi trước đi anh đưa nhạc thính phong đi học t â ngưng mi gật đầu cô nói với nhạc thính phong vậy em đi vào trước đây thính phong cố lên mẹ tin tưởng con nhạc thính phong gật đầu qua loa biết rồi hai người nhìn thấy tâu ngưng mi rời đi cô vừa đi khỏi bầu không khí đột nhiên thay đổi nhạc thính phong liếc qua hạ an lan một cái hư lạnh một cái rồi xoay người bước đi hạ an lan không nhanh không chậm bước theo sau cậu hai người một trước một sau bước vào phòng riêng của nhạc thính phong sau khi vào nhạc thính phong trực tiếp quăng quyển sách tiếng anh ra quyển sách dày cộp rơi xuống bàn phát ra một tiếng rầm rất v a n g rội hạ an lan ngồi xuống mở quyển sách ra đã qua hơn nửa học kỳ rồi sách tiếng anh vẫn mới tinh như ban đầu thậm chí trên bìa sách cả tên cũng chẳng viết lên bên trong cũng vậy cả một chữ ghi chú cũng chẳng có có thể thấy nửa học kỳ này đối với nhạc thính phong mà nói chẳng học hành gì cả thậm chí cậu vốn không bỏ ra một phần mười sức lực để nghiêm túc học nhạc thính phong vốn tưởng rằng hạ an lan sẽ nhanh chóng bắt đầu dạy bổ túc cho cậu nhưng thật không ngờ đã qua mười phút nửa tiếng cũng sắp trôi qua rồi hạ an lan vẫn không có ý sẽ làm gì anh rất điểm tính lật quyển sách tiếng anh đó giống như đang xem một quyển tiểu thuyết rất thú vị vốn chẳng thèm để ý đến câu chương một n r ă m hai m ư với chú thiếu gia đây sớm đã thấy phiền rồi v ừ a bắt đầu nhạc thính phong còn trưởng hạ an lan không biết nên tương tác thế nào thế nên phải xem sách để làm quen một chút nhưng thời gian trôi qua nhạc thính phong càng cảm thấy bất thường hạ an lan đây vốn là không có ý sẽ dạy cậu cậu nâng cằm lên hỏi này rốt cuộc có học không đây hạ an lan lại lật một trang chẳng thèm ngẩng đầu lên thấy phiền à. nhạc thính phong cười lạnh với chú thiếu gia đây sớm đã thấy phiền rồi hạ an lan ngẩng đầu liếc nhạc thính phong một cái đối với cháu mà nói chú không phụ đạo cho cháu lẽ nào không phải là việc mà cháu muốn nhất sao sao bây giờ lại muốn c h ú phụ đạo cho cháu nhạc thính phong s ữ n g sở đúng rồi hạ an lan chủ động không phụ đạo cho cậu chẳng phải cậu nên vui mừng sao sao cậu lại thúc giục như vậy không đúng có bấy lão hồ ly này đâu có dễ dàng t h a cho cậu chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế nhạc thính phong ôm lấy cánh tay của mình nói xỉ,、sì, thiếu ra có thua có chịu hôm qua đ ề bài mà chú đưa ra cháu không giải được cháu đã thua cháu nói lời sẽ giữ lời huống hồ cháu không tin chú sao có thể dễ dàng tha cho cháu như vậy chú nói đi chú muốn dở cho gì hạ an lan gật đầu ừ n có thể nghĩ đến việc này ít nhất cũng không phải một tên gốc nhạc thính phong tức giận nói lão hồ ly ông nói a i ngốc hạ an lan nhũ mẩu đương nhiên là cháu rồi sao chú có nói gì sai à? nhạc thính phong cắn răng cậu biết cậu không giải được đề bài đó hạ an lan chắc chắn sẽ chê cười cậu hừng chú đợi đấy sớm muộn cháu sẽ giải được đề bài đó đúng thế bây giờ cháu cả một bài toán cũng không làm được lại còn muốn dựa vào quy này để bảo vệ mẹ cháu cháu nói xem có phải cháu rất ngốc không hạ an lan vứt quyển sách quay người đi chẳng chút n g h ệ tình nhìn nhạc thính phong nhạc thính phong tức đến run cầm cập chú chú hạ an lan tiếp tục sắc bén ó i nhạc thính phong chú phải nhìn rõ thân phận của mình chú phải xem rõ hoàn cảnh của mình chú thông minh một chút thì đã sao chứ trên đời này muốn dựa vào chút thông minh mà thành công chẳng có một a i dù cho có sau này chắc chắn cũng sẽ thất bại rốt cuộc chú muốn nói gì chú biết cháu một lòng muốn bảo vệ mẹ cháu nhưng mỗi một việc cháu làm đều đang làm tổn thương cô ấy năm nay cháu mười hai tuổi không phải chàng trai trưởng thành hai mươi mốt tuổi ở tuổi này cháu nên học hành cho tốt cháu muốn bảo vệ cô ấy thì cháu không nên để cô ấy vì cháu mà lo lắng không để cô ấy vì cháu mà bị người khác xem thường tôi hạ an lan không cho cậu có cơ hội để nói chú biết mấy năm qua cháu sống không tốt nhưng những việc này trách ai chứ cháu so với bạn học và bạn bè cùng lứa không được sống vui vẻ bằng cháu còn có thể buông thả c ó thể mượn cái danh nghĩa này để chút giận nhưng mẹ cháu thì sao cô ấy tìm ai để chút giận cháu ở trường không học hành đàng hoàng cháu tưởng rằng cháu nhẹ nhõm nhưng còn mẹ cháu thì sao vì thành tích học tập của cháu bị giáo viên chủ nhiệm hết lần này đến lần khác gọi đến trường bị những phụ huynh khác chê cười nhiều năm như vậy cháu có từng nghĩ cho cô ấy không cháu có từng nghĩ mỗi lần đến trường cô ấy có tâm trạng gì không những lời này của hạ alan với một cậu bé 12 tuổi mà nói đúng là có hơi quá sắc bén nhưng anh thật sự không thích thái độ của nhạc thính phong đối với tâu ngưng mi một cậu bé 12 tuổi cũng nên hiểu chuyện rồi hạ an lan đứng dậy trước khi cháu hiểu rõ hết tất cả những việc này phụ đạo chấm dứt nếu cháu ngay cả mẹ ruột của mình cũng có thể không để tâm vậy chuyện học không học cũng được t r ă m hai mươi t á trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người mình quan tâm hạ an lan không thèm nhìn xem bây giờ nhạc thính phong có biểu cảm thế nào xoay người bước đi cửa phòng đóng lại nhạc thính phong vẫn đang kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn lại những lời hôm nay hạ an lan nói với cậu sắc bén nói chúng vào tim đen giống như trực tiếp tắt mấy bạt thai vào mặt của cậu vậy đánh đến mức cậu hồ đồ đặc biệt là câu cối u của anh giống như giữa chưa hẻ dội một thùng nước đá vào đầu cậu vậy khiến cậu chấn động không biết nên nói thế nào lúc hạ an lan đối mặt với cậu luôn biểu hiện tính tình rất tốt không có chút dáng vẻ trưởng bối nào rất nỗ lực muốn tiếp cận cậu một chút tăng thêm trao đổi dù cho tính khí của cậu rất kém còn nói chuyện rất khó nghe hạ an lan cũng không nổi giận biểu cảm trên mặt luôn kèm theo nụ cười hôm nay là lần hạ an lan đối xử nghiêm túc với cậu nhất cũng là lần đầu tiên những lời nói ra cũng vô cùng sắc bén mỗi một chữ đều như đang đâm vào tim cậu bây giờ nhạc thính phong mới biết hóa ra hạ an lan không phải không nổi nóng chỉ là cậu vẫn chưa chạm đến giới hạn của anh thôi hôm nay hạ an lan đột nhiên nổi giận như vậy nguyên nhân chắc là vì thái độ của cậu đối với mẹ cậu không được tốt c h o anh không vui hạ an lan nói những lời này nhạc thính phong vừa mới nghe tự nhiên sẽ rất tức giận nhưng sau khi anh rời đi trái lại cậu đã bình tĩnh hơn một chút tại sao cậu phải nổi giận có lý do gì để giận chứ người ta là một người ngoài cũng biết suy nghĩ cho mẹ cậu cậu thân là con trai còn có tư cách gì để giận chứ lời của hạ an lan khiến nhạc thính phong đột nhiên suy xét về bản thân năm nay cậu mười hai tuổi kể từ lúc hiểu chuyện tất cả mọi người khi nhắc đến cậu đều nói cậu là một tiểu t ử thối là một tiểu ma vương nếu khen cậu thì nhiều nhất cũng là nói dáng vẻ của cậu nhìn cũng được không ai nói cậu hiểu chuyện không ai nói cậu học hành giỏi cả cậu ở trường học dường như là tấm gương phản diện bậc nhất để dạy dâu của tất cả thầy cô và phụ huynh những việc này trước đây nhạc thính phong đều chưa từng bận tâm đến nhưng bây giờ nghĩ lại trước đây cậu đúng là rất ngốc hạ an lan nói đúng cậu là một kẻ rất ngốc một người nỗ lực học tập để bản thân trưởng thành trở nên lớn mạnh rốt cuộc là vì lý do gì không ngoài hai nguyên nhân hoặc là vì chính mình hoặc là vì người khác nhưng hai nguyên nhân này bất luận là vì cái gì đều phải biến bản thân trở thành người càng lớn mạnh càng ưu tú mới được từ khi còn rất nhỏ nhạc thính phong đã biết gia đình này của mình rất đặc biệt không hoàn chỉnh từ bé cậu đã muốn nỗ lực để cái nhà này bình thường một chút ít nhất để mẹ cậu đỡ phải chịu những lời bàn tán của người ngoài để mẹ cậu có thể sống hạnh phúc cậu cho rằng tự mình dùng cách mà chính mình lựa chọn chính là một kiểu lớn mạnh nhưng bây giờ nghĩ lại mới biết cậu đã chọn sai cách đi sai đừng rồi cậu không những không khiến cho những lời bàn tán thị phi của người khác ít đi ngược lại chúng càng nhiều hơn trước trước đây người ta chỉ nói chồng của cô thế này thế nọ nhưng bây giờ người ta nói tâu ngưng mi số mệnh đúng là không tốt gặp phải một người chồng như thế kết quả con trai cũng là một đứa không ra gì cả đời này của cô chắc đã bị hủy hết rồi nửa đời trước bị chồng d ù n bỏ nửa đời sau còn phải lo lắng cho đứa bại gia c h i tử nhạc thính phong hối hận bản thân đến tận bây giờ mới nhận ra cái sai của mình hôm nay hạ an lan giáo huấn rất đúng trước đây cậu luôn lấy cái cớ muốn bảo vệ mẹ cậu để tự mình phong túng thật ra chẳng qua là trong lòng cậu không bằng lòng đối diện với những người và những việc đáng ghét đó thôi nhạc thính phong đứng dậy đi đến trước kệ sách ngồi xuống nhặt quyển sách mà hạ an lan vứt lên lấy hộp văn phòng phẩm ra chương một nghìn hai mươi chín bảo chúng ta sớm sinh em trai em gái cho nó một người phải dựa vào năng lực của chính mình làm những chuyện mà người ở tuổi này nên làm cậu là học sinh việc cậu nên làm chính là học hành thật tốt để mẹ cậu yên tâm để người khác không thể chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng cô nữa lúc đến trường cũng không cần lo lắng hốt hoảng nữa không cần bị thầy giáo cở mắng không cần bị phụ huynh của các học sinh khác nói này nói kia nữa cậu ở tuổi này cách tốt nhất để bảo vệ mẹ cậu chính là cách này cậu tin tưởng đầu óc của mình chỉ cần cậu đồng ý danh hiệu hạng nhất đó chỉ là chuyện nhỏ rất nhanh sẽ có thể đạt được sau này cậu sẽ bỏ hết tất cả những thói quen xấu trước đây cậu sẽ cố gắng học tập lần thi sau cậu phải khiến nguyện vọng của mẹ cậu thành sự thật cậu sẽ biến cô thành người được tất cả phụ huynh khác ngưỡng mộ nhạc thính phong l ậ t quyển sách bắt đầu từ chương một từ đơn câu văn những bài tập cậu chưa từng chú ý qua chưa từng xem qua từng chút từng chút một đều học bù trở lại sau khi hạ an lan rời khỏi đã đứng ở ngoài cửa phòng nhạc thính phong thêm một lúc không nghe thấy âm thanh đập đồ bên trong anh mới yên tâm rời đi khoe miệng anh quăng lên cũng may mà thằng bé này không gây náo loạn lên anh đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất nếu nhạc thính phong ở bên trong gây náo loạn lên anh sẽ bước vào đánh cho nó một trận thằng nhóc này đến tuổi này rồi nếu cả chút chuyện nhỏ này cũng không hiểu được vậy đúng là muốn ăn đòn mà nhưng cũng may nhạc thính phong không ngu ngốc như thế tối hôm nay cứ để đứa trẻ này tự mình suy nghĩ lại anh xoay người rời đi trở về phòng ngủ tâu ngưng my vẫn chưa ngủ đang mơ hồ sắp ngủ rồi nghe thấy tiếng động cô mở mắt nhìn thấy hạ an lan bước vào cô nhìn đồng hồ một cái thời gian vẫn còn sớm mới hơn chín giờ tâu ngưng my ngồi dậy hôm nay sao về sớm vậy có phải thính phong không nghe lời không chịu học không nhìn thấy hạ an lan trở về sớm như vậy điều đầu tiên trong lòng tâu ngưng mi nghĩ đến chính là con trai cô không phối hợp cô vốn còn hơi buồn ngủ nhưng giờ đã hoàn toàn tỉnh táo rồi hạ an lan cười lắc đầu đi đến bên giường ngồi xuống không phải hôm nay nó rất nghe lời bây giờ nó đang làm bài tập tiếng anh không giống như số học anh dạy nó ngữ pháp để nó tự học viết từ đơn rồi t â ngưng mi thở phào nhẹ nhõm ờ vậy thì tốt nó đột nhiên thay đổi em đến bây giờ còn không dám tin em cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy trước đây ngày nào em cũng nghĩ lúc nào nó mới có thể học hành đàng hoàng thật ra em không yêu cầu nó học hành giỏi chỉ cần nó hiểu chuyện một chút ở trường đừng gây sự là được rồi hạ an lan ôm bờ vai cô em phải tin thinh phong lần này nó sẽ thật sự thay đổi trước đây chỉ là nó chưa trưởng thành vẫn là một đứa bé nhưng bây giờ nó đã trưởng thành rồi tâu ngưng mi vẫn chưa yên tâm lắm hay là để em đi xem nó không nhìn nó một chút em rất lo hạ an lan chỉ chỉ vào chán của cô bây giờ em qua đó há chẳng phải như đang giám sát nó sao như vậy rất dễ làm kích động tâm lý phản nghịch của nó nó là con trai của chúng ta chúng ta phải tin tưởng nó phải không tâu ngưng mi suy nghĩ cảm thấy hạ an lan nói rất đúng nếu cô chạy qua đó vậy cũng chẳng khác gì đang dám sát cậu suy nghĩ một lúc vẫn nên thôi đi nói không chừng cô qua đó hiệu quả hoàn toàn ngược lại vậy cũng được vậy em không đi nữa huống hồ thính phong bảo anh về sớm như vậy cũng vì có nguyên nhân của nó tâu ngưng mi ngẩn ngơ hỏi nguyên nhân gì vậy hạ an lan mỉm cười nhìn cô sau đó đột nhiên đẩy câu ngã xuống bảo chúng ta sớm sinh em trai em gái cho nó chương một nghìn không trăm ba mươi làm ba dựa anh rất vui mừng quá nửa đêm bên ngoài trời không biết đã đổ mưa từ lúc nào hạ an lan bị tiếng mưa đập vào cửa sổ làm tính giấc anh mỉm cười ngồi dậy nhìn t ô n g ngưng mi đang ngủ say bên cạnh cô nằm nghiêng người về phía anh trên mặt nở một nụ cười ôn hòa hình như đang có một giấc mơ đẹp sau bốn t ô n g ngưng mi chìm vào giấc ngủ rất nhanh cũng rất quen thuộc có lẽ trong giấc mơ cô đã thực hiện được nguyện vọng của chính mình ôm cô con gái của mình vui mừng không kìm chế được hạ an lan nghiêng người nhìn cô rất lâu càng nhìn càng mềm lòng bây giờ anh mới biết chắc con người đều giống nhau trước khi trải qua chuyện yêu đương mãi mãi sẽ không biết hóa ra cuộc sống của mình thiếu sót nhiều thế nào trước đây anh luôn cảm thấy cuộc sống của bản thân mỗi bước đều do chính anh khống chế anh chẳng có thiếu sót gì tình yêu chẳng quan trọng chút nào nhưng đợi đến khi tình yêu đến anh mới hiểu hóa ra người con gái này quan trọng với anh biết chừng nào hạ an lan nửa đêm thức giấc không ngủ được nữa ngồi bên giường ngắm tâu ngưng mi rất lâu nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nhìn ngắm người con gái mình yêu trong lòng hạ an lan cảm nhận sự yên bình mà trước đây chưa từng có sáng sớm tiếng tí ta tí tách ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại hạ an lan nhẹ nhàng đứng dậy anh mang đôi dép lê bước ra ngoài đến bên ngoài cửa phòng của nhạc thính phong nắm chặt nắm cửa nhẹ nhàng xoay một chút không ngờ cửa đã thật sự mở ra nếu nhạc thính phong ngủ rồi chắc cửa đã được khóa từ bên trong nhưng anh dễ dàng mở cửa như vậy chắc cậu vẫn chưa ngủ hạ an lan nhẹ nhàng mở cửa h ẽ ra một chút ánh đèn trong phòng lọt qua khe cửa anh có chút kinh ngạc tiểu tử này không lẽ thật sự vẫn chưa ngủ sao anh đẩy cửa ra thêm một chút nghe thấy tiếng bút máy lướt trên giấy n g u y ệ t ngoạc viết chữ hạ an lan càng kinh ngạc không phải chứ đang học à? anh như người thò đầu vào trong chỉ nhìn thấy nhạc thính phong nằm trên bàn học đèn bàn cũng sáng trước mặt cậu bày quyển sách tiếng anh còn cậu đang viết hình như là sách bài tập tiếng anh mà hôm qua anh mua cho cậu trên đất vứt lung tung rất nhiều mẩu giấy bên trên viết rất nhiều từ vượng tiếng anh khoe môi hạ an lan c o n g lên xem ra tiểu tử này đã hiểu cậu ta cần phải làm những gì rồi cậu ta đúng là đã thay đổi hoàn toàn rồi rốt cuộc thằng bé nhà mình tuy tính khí không được tốt nhưng bản chất vẫn rất tốt rất thông minh chỉ cần nó muốn làm tin chắc thành tích học tập của nó sẽ nhanh chóng đuổi kịp các bạn hạ an lan rất mừng tuy anh chỉ là ba dượng nhưng nhìn thấy con cái thay đổi anh đã nếm t ử cảm giác được làm cha rất tốt rất thỏa mãn rất vui mừng cũng giống như hôm đó tâu ngưng mi nói thật muốn nhìn thấy có một ngày dáng vẻ nhận thưởng của nhạc thính phong đến lúc đó họ đều sẽ tự hào vì tiểu tử này hạ an lan nhìn đồng hồ một cái đã rất muộn rồi anh muốn vào gọi nhạc thính phong bảo cậu đi ngủ nghỉ ngơi nhưng vừa bước một chân vào anh đã bước trở ra không được thôi bỏ đi lúc này anh mà bước vào chắc nhạc thính phong sẽ cảm thấy rất ngượng ngủng không được thoải mái hạ an lan liền t h u chân nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó g i ó n ra g i ó n rén rời đi người trẻ tuổi thức khuya không đáng lo hôm nay cậu đã muốn học như vậy thì cứ để cậu học nếu lỡ anh vừa bước vào tiểu tử này cảm thấy mất mặt r ứ t khoát không học nữa vậy chẳng phải càng đáng tiếc sao thế nên cậu nhóc cháu cứ tiếp tục thức đi cố gắng nỗ lực tranh thủ sớm ngày giành được hạng nhất toàn cấp người làm ba như chú phải về ôm vợ ngủ rồi chương một nghìn không trăm ba mươi mốt một lũ phế vật một thằng ngãi cũng giải quyết không xong đêm đã khuya mưa rơi không ngừng chính vào đêm tối như vậy dường như càng ẩn giấu nhiều bí mật mà rất nhiều người không biết người đứng trước cửa sổ dáng vẻ đã hơi khom k h o n nhưng giọng bà ấy nói chuyện lại tràn đầy trung khí mắng người chẳng thua kém những người trẻ tuổi chút nào mắng những người còn lại trong phòng một cách thê thảm không có ai dám nói tiếng nào cuối cùng một tay bà đập lên bàn thủy tinh quát mắng lại không thành công một lũ phê vượt ngay cả một tiểu tử thối hỉ múi chưa sạch cũng không xử lý được cần các ngươi để làm gì chi bằng nuôi một bầy chó còn hơn người trong phòng túi đầu không dám phản bác phu nhân chuyện này chúng tôi cũng không ngờ đến t h ằ n g tiểu tử thối đó lại khôn ngoan như vậy lại có thể tìm cảnh sát thoát thân bọn cảnh sát này cũng thật đáng ghét xuất hiện quá đúng lúc thế nên chúng tôi mới thế nên cái gì các cậu tưởng bọn cảnh sát đó xuất hiện thật sự là trùng hợp sao các cậu cho rằng hạ an lan sau khi trải qua những chuyện đó sẽ hoàn toàn không có phòng bị sao để con trai của hắn tự mình về nhà để rơi vào nguy hiểm à hắn quả là có bản lĩnh đến lạc thành cả cảnh sát của lạc thành cũng tùy hắn sử dụng người trong phòng gật đầu liên tục dù sao lúc này bà ấy nói gì cũng đều đúng thân làm thuộc hạ không có tư cách nói gì khác hắn l y nhĩ hỏi ý bà nói cảnh sát đã cấu kết sắn với hạ an l a n sao nếu không cậu tưởng thế nào một lũ phế vật vô dụng bị người ta lợi dụng để rèn luyện tiểu tử đó mà các cậu chẳng một h a i nhận ra kẻ bị giáo hân thấp giọng nói phu nhân bà nói xem tên hạ an lan này lợi hại như thế chúng ta muốn thành công chẳng phải là rất khó sao còn có cái tên nhạc bằng chính đó hắn ở trong cục cảnh sát đã trở thành một đứa bé ngoan hắn đã nói chỉ cần thả hắn ra ngoài điều kiện gì hắn cũng đồng ý tiền của nhạc ra một đồng hắn cũng không cần vợ con hắn hoàn toàn không cần chỉ cần có thể để hắn ra ngoài là được Hừng, một tên phế vật là phế vật phế vật hắn thật sự đang nghĩ trong lòng bà tất cả mọi người đều là phế vật chỉ có bà là không phải thôi thật ra nếu nói thật bà mới là phế vật tuổi tác đã cao như thế rồi còn cho rằng bản thân có thể sống thêm mấy năm chứ d à n h địa vị giang hồ gì với người trẻ tuổi bọn họ chứ cả ngày mắng cái này mắng cái kia có bản lĩnh thì bà tự đi mà làm bà đi mà bắt cái tên tiểu tử thối đó trở về vậy hai người đó thì sao tên bị giáo huấn xứng người một lúc cũng không hiểu rốt cuộc bà ấy đang hỏi ai không lẽ là hai tên quỷ xui xẻo chiều nay bắt cóc không thành còn bị bắt đó sao hắn do dự một lúc dứt khoát nói ra hết cái tên ban sáng tông vào xe hạ an lan đã không chịu nổi nữa sắp khai rồi hai tên buổi chiều này chắc cũng cố nhị n đến sáng mai tiến trình ở lạc thành rất nghiêm ngặt thẩm vấn cũng rất bài bản bà lao trước cửa sổ trầm tư một lúc không nói gì rất lâu sau bà nói bọn chúng đều là những quân cờ không quan trọng sống chết đều không sao quan trọng là nghĩ cách cứu nhạc bằng trình ra người này tôi còn có thể lợi dụng tên bị giáo hơn khó xử nhưng hạ an lan không mở miệng ai dám thả nhạc bằng trình ra chứ bà không biết cục trưởng lý của cục cảnh sát định b ỡ hạ an lan thế nào đâu còn c u n g kính hơn cả đối với cha nuôi của hắn bây giờ dù cho thị trưởng của thành phố này nói cũng không bằng sai bảo của hạ an lan tôi cũng thật sự phiền não không hiểu cái tên cục trưởng đó sao lại cung kính bỡ đỡ thị trưởng của một thành phố khác nhiều như vậy không lẽ sau này hạ an lan sẽ đến thành phố chúng ta làm quan không bằng chương một n r ă m ba m ư ơ chắc là muốn giết chết hắn khu khu điểm này có hơi xa rồi huống hồ bà cũng biết nếu hạ an lan thật sự thả nhạc bằng trình ra chắc chắn sẽ bàn điều kiện với hắn nhờ ưng bây giờ bà thấy hạ an lan hắn hình như cũng không vội biết rõ nhạc bằng trình đã vô cùng khiếp sợ rồi chỉ cần gặp nhạc bằng trình hắn sẽ có thể lấy được giấy ly hôn nhưng hắn chẳng vội chút nào cả sáng hôm nay đã đến cục cảnh sát nhưng lại chẳng đến gặp nhạc bằng trình hình như hắn cũng có ý muốn dạy vò xỉ nhục nhạc bằng trình tên này cũng không biết rốt cuộc trong lòng hắn đang suy nghĩ gì nữa hình như hắn rất thâm sâu khó g i tôi cũng không hiểu được rốt cuộc vì sao hắn lại xỉ nhục nhạc bằng trình hay là vốn không để ý đến chuyện kết hôn với tâu ngưng mi nên mới kéo dài như vậy bà ta nhứ mày đúng thế hạ an lan đúng là một tên khó giải quyết hắn quá lợi hại có hắn ở đó dường như những người xung quanh những người hắn quan tâm được bảo vệ bằng tường đồng vách sát lần này bà vốn cho rằng bắt được nhạc thính phong chắc là một việc rất dễ dàng mới đúng dù sao cũng chỉ là một tiểu tử một ư ơ i hai tuổi lại học hành không tốt cả ngày gây sự phong túng kiêu ngạo đó chắc phải là một thằng bé rất dễ lừa mới đúng có quỷ mới biết cuối cùng lại bị nhạc thính phong chơi lại một vố vứt vào cục cảnh sát bà lao đứng trước cửa sổ do dự rất lâu rồi nói bảo nhạc bằng trình giả dạng bệnh nặng hết cách cứu chữa đưa về đây một chuyến nói với hắn bất luận hạ an lan đưa ra điều kiện gì bảo hắn đều đồng ý hết chỉ cần có thể nghĩ cách ra ngoài là được bà ấy nóng lòng cứu nhạc bằng chính ra đối mặt hạ an lan hình như bà đã đi đến bước không còn cách gì có thể dùng nữa rồi thích s á t không phải chưa từng thử nhưng cũng vô dụng hạ độc cũng đã dùng mấy lần rồi nhưng cũng không có tác dụng cho đến bây giờ bà đã không biết làm sao để đối phó hạ an lan nữa người này thật sự muốn hắn chết quá khó khăn rồi tên bị dạy dỗ lắc đầu việc này phu nhân nhạc bằng trình muốn ra ngoài thật sự rất khó bệnh đến ngất đi rồi vẫn chưa thể ra ngoài hắn thật sự không muốn đối mặt trực tiếp với hạ an lan con người của hắn quá nguy hiểm quỷ mới biết sau khi gặp hắn còn có thể trở về không thế nên bà bảo dùng cách này thật sự có hơi khó bà lao ra sức đập vào cửa sổ mắng nói cái này không được cái kia không được có bản lĩnh cậu nói ra một cách xem cậu khiến nhạc bằng trình nhanh chóng ra ngoài xem tên bị dạy dỗ cười hạ hạ nói chuyện này để ngày mai đi phu nhân bà xem đã trễ như vậy rồi nói không chừng tôi nghỉ ngơi một đêm ngủ dậy xong ngày mai sẽ có thể nghĩ ra cách nhớ nếu ngày mai cậu không thể nghĩ ra cách đối phó hạ an lan kết cục thế nào chắc trong lòng cậu hiểu rõ hơn tôi tên bị dạy dỗ vừa nghe đã run cầm cập kết cục thế nào chắc là muốn giết chết hắn đây mà lao thái bà này đừng thấy đã có tuổi thủ đoạn của bà ấy vô cùng thâm hiểm anh lập tức lấy lại tinh thần gật đầu bà yên tâm muốn đối phó hạ an lan tốt nhất vẫn là ra tay với hai mẹ con nhạc thính phong họ mới là điểm yếu của hạ an lan nhưng hôm nay từ trên người nhạc thính phong chúng tôi có thể nhìn ra nhạc thính phong tiểu tử đó rất thông minh quá quỷ quyệt cùng một cách dùng lần thứ hai chắc chắn sẽ không thể dùng nữa hơn nữa bây giờ bên cạnh cậu lại có cảnh sát bảo vệ thế nên hiện tại chọn lựa của chúng ta chỉ còn lại một mình tâu ngưng mi bà lao chầm chậm quay người lại tâu ngưng mi chương một n n r ă m ba m ư ơ nếu không thể bắt sống thì trực tiếp giết đi người đó liên tục gật đầu đúng đó là tâu ngưng mi chắc bà rất ít khi về nước bà không biết tâu ngưng mi người phụ nữ này ở lạc thành nổi tiếng là một người không có đ ầ u vóc ngu ngốc bình thường bị người khác moi tiền cũng không biết cũng chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp một chút ngoài ra chẳng có điểm nào khác nếu cô ta có chút đầu óc năm xưa cũng đã không để nhạc bằng trình dẫn theo kẻ thứ ba rời đi còn cô ta thì sống cô độc suốt mười hai năm ca ca bà nói xem đó là người đàn bà ngu ngốc đến chừng nào h ừ m một lũ ngu ngốc không có não cậu thật sự tưởng rằng tâu ngưng mi là một người không có đầu óc sao nếu cô ta thật sự không có tôi cũng không cần đến lạc thành nếu cô ta thật sự ngu ngốc như cậu nói cô ta có thể nắm chặt người như hạ an lan trong lòng bàn tay sao tên bị dạy dỗ chẳng dám chống đối liền nhận sai trước bà nói phải bà nói đúng lắm là tôi không có não sao lại chẳng nghĩ ra những việc này theo như bà nói tâu ngưng mi không những không ngu ngốc ngược lại còn rất thông minh nói không chừng nhiều năm trước cô ta vì thấy tên ngu xuẩn nhạc bằng trình đó không có năng lực cũng chẳng có tiền đồ gì nên mới dứt khoát thuận nước đẩy thuyền đẩy nhạc bằng trình ra nước ngoài tuy nói cô ta đã cô quả nhiều năm nhưng ai mà biết được có phải cô ta đang luôn chờ đợi cô ta muốn đợi người đàn ông đó xuất hiện bây giờ cậu nói những việc này có tác dụng gì không cậu cảm thấy bây giờ đối với tâu ngưng mi cậu còn có lòng tin không tên bị dạy dỗ nuốt nước miếng tôi có lòng tin Có lòng tôi i cái, n nếu t n Ngưng g My hiểu như vậy, vậy nhiều năm nay là luôn giả heo ăn hổ sao? Người phụ nữ như thế tâm tư sâu xa đến giường nào. Tông Ngưng mi giao cho cậu, bất luận dùng cách gì, nếu không heo hổ phụ thế cho cách h tư vậy, vậy cậu, giả giao sâu tâm My sao. xa là bất t gì, bắt sống, thì trực tiếp giết đi. Vâng, tôi sống, Vâng, h đi. i ể rồi lúc này đêm đã rất khuya g i ư ờ n g như mãi mãi cũng không thể hóa giải được mưa gió bên ngoài hình như đã nhỏ hơn một chút nhưng tiếng mưa mãi vẫn không ngớt hạ an lan đã về phòng ngủ ô m vợ Sát đ è nhắm n mắt ngủ còn nhạc thính phong vẫn miệt mài đèn sách chìm đắm trong biển học dường như cậu không buồn ngủ vẫn rất tỉnh táo có lẽ cậu bé đã phát hiện niềm vui trong việc học cũng hiểu rõ phương hướng phải đi sau này cậu cũng không còn nhỏ nữa nếu vận nghị không thông vậy thật sự ngu ngốc đến cảnh giới khiến người khác không còn gì để nói nhạc thính phong vui mừng bản thân ở tuổi này thấu hiểu được những việc này cậu nên cảm ơn hạ an lan cảm ơn anh đã nhắc nhở cậu rất rất nỗ lực muốn trong một đêm có thể đem hết tất cả những tri thức mà mình chưa từng chú ý toàn bộ nhớ lại hết vất vả một chút nói không chừng học kỳ sau sẽ không vất vả như thế nữa nghỉ ngơi cho tốt đi xoay ca cả chuyện nhỏ này cậu cũng không làm được sao bây giờ nhạc thính phong mới cảm thấy thời gian không đủ dùng trước đây cậu luôn chê thời gian trôi qua quá chậm nhưng bây giờ lại cảm giác hình như thời gian không đủ nữa cậu cảm thấy bản thân có thể nghe được â m thanh thời gian đang trôi qua trời sáng hạ an lan vẫn chưa thức dậy đã bị một cuộc điện thoại làm tính giấc anh vội vã vô về tâu ngưng mi để câu ngủ thêm một chút thị trưởng ba tên bị bắt ngày hôm qua đến sáng hôm nay đã khai hết rồi sắc mặt hạ an lan thay đổi tôi sẽ qua đó ngay chương một n r ă m ba m ư ơ tôi mới không cảm thấy ông là người tốt hạ an lan đẩy cửa ra nhìn vào bên trong một cái tâu ngưng mi t r ở người hình như lại ngủ tiếp rồi khoe môi anh quăng lên chắc là tối qua mệt quá anh g i ó n rèn bước vào thay một bộ đồ khác đánh răng rửa mặt xong thì nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ lúc đi ngang qua phòng của nhạc thính phong hạ an lan do dự một chút đẩy cửa bước vào đen trong phòng vẫn đang mở nhạc thính phong nằm trên bàn ngủ quên mất hạ an lan thở dài một tiếng tiểu tử này một khi đã hạ quyết tâm thì đúng là rất cố chấp nhưng như vậy cũng tốt một người nếu cả một chút quyết tâm cũng không có vậy thì sao có thể thành công được nhạc thính phong thằng nhóc này khá lắm chỉ cần hắn nỗ lực chắc sẽ không có việc gì có thể ngăn cản nó anh tìm thấy một cái chăn trong phòng của nhạc thính phong nhẹ nhàng đắp lên cho cậu sau khi xuống nhà hạ an lan nói với dì giúp việc tôi có việc phải ra ngoài một chuyến cô chủ thức dậy nếu tôi còn chưa về thì dì nói với cô ấy một tiếng dì giúp việc gật đầu vâng tiên sinh hạ an lan ra ngoài lái xe trực tiếp đến cục cảnh sát nhạc thính phong ở trong phòng bị tiếng xe đánh thức cậu ngồi dậy rùi rùi mắt cái c h â n trên vai rơi xuống đất cậu nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn sưng ra một lúc đại khái cậu cũng biết bản thân đã thức đến mấy giờ hình như là gần ba giờ sáng nhưng sao cậu lại chẳng nhớ bản thân trước khi ngủ còn tự đắp c h â n cho mình chứ nhạc thính phong nhặt nó lên con khỏe miệng lão hồ ly đừng tưởng làm thế tôi sẽ cảm thấy ông là người tốt hạ an lan đến cục cảnh sát xe vừa dừng lại cục trưởng lý đã đến đích thân mở cửa xe cho anh thị trường hạ ngài đến rồi thành thật xin lỗi sớm như vậy đã làm phiền ngài đến đây hạ an lan hỏi ba người đó đều khai hết rồi à cục trưởng lý gật đầu vâng đều khai hết rồi còn kẻ chủ mưu phía sau đã khai chưa cục trưởng lý đưa tay mời hạ an lan vào thị trưởng hạ mời ngài vào trước chúng ta vừa đi vừa nói ông đi theo bên cạnh hạ an lan nói ba người đó đúng là đã khai hết rồi nhưng tôi cảm thấy độ đáng tin của chúng thì cần phải xem lại sao lại như thế là như vậy cái tên buổi sáng lái xe định tông ngài nói hắn được người ta thuê không phải muốn làm hại tính mạng của ngài người chỉ thị là một trong bốn nhà có tranh chấp với ngài mấy hôm trước ở trường học hắn nói họ chỉ muốn cho ngài một bài học thôi nhưng điểm này tôi không tin hai chiếc xe mà ngài bị tông tôi cũng đã xem qua nếu không phải cho chất lượng xe tốt tông như vậy chắc đã người vòng xe hủy rồi thế nên lời nói của tên này không đáng tin hạ an lan gật đầu cục trưởng lý này tuy thích dựa dẫm người khác nhưng năng lực làm việc đúng là không tệ cục trưởng lý tiếp tục nói còn hai tên buổi chiều bọn chúng khai cũng chẳng khác gì mấy tên tông vào xe ngài buổi sáng cũng nói được phụ huynh của bốn nhà đó thuê hai tên đó không khai còn được vừa khai càng không đáng để tin kẻ ngốc đến mức nào mới tin lời chúng nói là thật chứ hạ an lan chế d ễ u đúng vậy người ngu xuẩn đến mức nào mới tin lời chúng nói cục trưởng lý lại nói hơn nữa tình hình gia đình của bốn người đó tôi cũng đã tra qua tuy tình hình gia đình cũng không phải là nghèo khó gì nhưng nhiều nhất cũng chỉ là con nhà thường thường b ậ c trung ngài nói xem t ố n t i ề n sáu chi mạnh tay như vậy còn một lần thuê nhiều người như thế dù cho vét sạch tiền trong nhà họ cũng không đủ để thuê huống hồ lao ba tánh bình thường làm gì có cái gân đó chương một nghìn không trăm ba mươi lăm tự cậu tìm cái chết có thể trách tôi sao hạ an lan gật đầu đi vào xem trước đã mời ngài tên lái xe tông người còn cả hai tên bắt cóc không thành đều được nhốt tách riêng ra hạ an lan ở bên ngoài nhìn một cái tên lái xe tông người đó hạ an lan khuôn mặt hắn bất cẩn hai mắt toát lên dáng vẻ không để tâm hình như đang mặc cảm hạ an lan hỏi cục trưởng lý tên này có tiền án không cục trưởng lý gật đầu có cũng có tiền án say rượu lái xe bị phán ba năm tù vừa mới ra tù chưa bao lâu đã ngửa quen đường cũ rồi bây giờ hắn đang cảm thấy dù gì hắn cũng không tông ai bị thương không gây tổn thất lớn ấn gì thế nên trong lòng chẳng cần lo sợ hạ an lan cười lạnh hửng không sợ sao anh nói mở cửa tôi vào trong cục trưởng lý vẫy tay một nhân viên cảnh sát chạy đến mở cửa mời ngài hạ an lan tự mình vào không để bọn người cục trưởng lý đi theo anh bước đến trước mặt tên đó ngồi xuống tối qua ngủ rất ngon phải không người đó ngẩng đầu lên nhìn thấy là hạ an lan đồng tử hơi thu lại một chút nói đương nhiên là ngon rồi hạ an lan ngồi xuống trước mặt hắn vậy thì tốt nhớ cho kỹ tối hôm qua đó có thể là giấc ngủ cuối cùng trong đời cậu sắc mặt người đó liền thay đổi ông có ý gì hạ an lan mở tay ra đương nhiên là ý của chữ bên trên rồi nếu không cậu tưởng là gì ông ông muốn giết tôi hạ an lan đứng dậy hai tay xua xua không không không sao tôi lại muốn giết cậu chứ tôi là nô lệ của dân vì dân phục vụ làm việc theo pháp luật là một công dân tốt tuân thủ pháp luật không phải tôi giết cậu mà là cậu tự tìm đường chết việc này sao có thể trách tôi được chứ tôi sao tôi lại tự tìm đường chết ông đừng dọa tôi tôi tông vào xe ông đó là là vì tôi uống say còn nữa tôi cũng không không cố ý muốn giết ông chỉ là tôi chỉ là có người thuê tôi làm việc tôi người đó bị nụ cười của hạ an lan làm khiếp sợ trong lòng thấp t h ỏ g hạ an lan chế r ê u một tiếng lắc đầu tôi tin những lời cậu nói nhưng cảnh sát tòa án đều không tin trước khi cậu lái xe tông tôi cậu có biết tôi làm gì không ông ông làm gì hắn vừa mới ra tù không lâu vợ dẫn theo con đi theo người khác hắn lại không kiếm sống cho tốt không có thu nhập ổn định còn bài bạc hiện tại đã thiếu nợ ngập đầu trên người không có một đồng có người tìm hắn bảo hắn cầm một mớ tiền đi t ô g người hắn làm gì còn thời gian để quản g hạ an lan n h ư mày vậy để tôi nói với cậu thị trưởng của các cậu nhìn thấy tôi cả tư cách ngồi xuống nói chuyện với tôi cũng không có anh nói xong người đó nghe suýt nữa thì ngã khỏi ghế ông ông nếu không cậu tưởng vì sao cục trưởng lý lại khách khí như vậy cậu phải biết tiền trên đời này dù cho có mạng để kiếm cũng không có mạng để tiêu tuy cậu còn chưa gây thương tích cho tôi nhưng cậu cũng đã làm đó là mưu sát bất thành cậu nghĩ xem mưu sát người lãnh đạo của quốc gia tội danh này cậu có gánh nổi không tên đó sợ đến mức cả mặt trắng b ệ c h ra tôi thật sự không cố ý tôi không biết nhưng cậu đã làm như vậy là đủ rồi không không chỉ là tôi được người khác thuê chủ mưu không phải tôi không phải tôi tôi khai tôi chủ động khai hết tôi sẽ đem hết tất cả những gì tôi biết nói ra hết xin cứu tôi xin tha cho tôi một mạng hạ an lan cười lạnh tiếc là bây giờ đã muộn rồi không không còn chưa muộn chuyện gì tôi cũng sẽ nói với ông chương một nghìn không trăm ba mươi sáu chuyện gì tôi cũng sẽ nói với ông hạ an lan nhìn vẻ mặt kinh ngạc thất thần của đối phương điềm đạm nói cậu nói sớm có lẽ vẫn còn kịp nhưng bây giờ đã trễ rồi cầu xin ngài Thà tôi một cho m ạ người Tôi thật sự không biết thân thể không không không ngài. phải giờ phận sự Nếu xuống, n g của quỳ đó đã chắc ta h h ậ t t sự quỳ xuống xin、tha. Hắn thật sự không thân hiểm ngờ, bản thân muốn sự kiếm mạo có h phải người không ú t tiền, ta lại người Người đụng nên đụng đến. c thân thế gì hắn có thân thế gì bây giờ hắn đã biết tội danh của hắn là thích s á t tội này quá nghiêm trọng hạ an lan cười lạnh bây giờ biết cũng không thể thay đổi được gì không không ngài nhất định sẽ có cách cầu xin ngài thà cho tôi cầu xin ngài những việc tôi biết nói không chừng có thể có ích với ngài hình như hạ an lan chẳng để tâm chút nào có ích có thể có ích để đổi lấy mạng của cậu à tôi cũng không biết có thể đổi lấy cái mạng của tôi không tôi chỉ mong sau khi ngài nghe xong có thể xét thấy xét thấy tôi thành thật khai báo cho tôi một con đường sống tôi không dám nói sau này có thể sống mà ra ngoài không tôi chỉ mong dù cho nửa đời còn lại phải ở trong t ù ít nhất vẫn có thể bảo toàn tính mạng hạ an lan không nói gì trong phòng thẩm v ẫ n rất t i ê n tĩnh sắc mặt người đó đã tối sầm như màu đất trên trán mồ hôi nhễ nhại trực rơi xuống hai mắt đều là vẻ khiếp sợ qua một lúc khi sắc mặt người đó gần như đã đóng băng hạ an lan trầm trầm nói được xét thấy cậu có thành ý như vậy tôi có thể cho cậu một cơ hội nói đi nhưng tôi phải nhắc nhở cậu nếu những gì cậu nói tôi cảm thấy chẳng có chút giá trị tình cảnh của cậu sẽ không có gì thay đổi lúc này đối phương đâu còn lựa chọn nào khác còn chẳng dám nhắc đến điều kiện gì đã gật đầu liên tục v â n g v â vâng, n g ngài nói đúng lắm hạ an lan cười lạnh chẳng mấy người có thể ở trước mặt anh mà che giấu được bí mật người đó ban đầu không chịu thành thật khai báo lại còn nghĩ dù sao hắn cũng không tông chết người dù cho bị phán tội cũng chẳng mấy năm cho dù thật sự cha được gì hắn cũng có thể bàn chút điều kiện nhưng bây giờ hắn làm gì còn tâm trạng để bàn điều kiện nữa điều kiện hay không điều kiện nhanh chóng đem hết tất cả những gì mình biết nói hết ra tránh lát nữa người ta nuốt lời cả nói hắn cũng không có cơ hội thì đã chết rồi hắn nói tôi thật ra tôi nợ người ta một số tiền bài bạc bị ép vào đường cùng nếu cuối tuần này tôi không đưa tiền cho người ta người của sòng bạc sẽ chặt đứt tay của tôi đúng thời điểm tôi muốn có tiền đến sắp điên rồi thì có một người đến tìm tôi kẻ tìm đến là một người đàn ông hắn nói có thể cho tôi rất nhiều tiền không chỉ có thể giúp tôi trả hết tiền nợ còn có thể cho tôi một số tiền để tôi trong một thời gian nhất định không lo đến chuyện ă n mặc hạ an lan nhũ mày nói thật những lời này chẳng có điểm nào có thể dùng được anh không ngắt lời người đối diện để hắn tiếp tục nói tôi tôi nhớ người đàn ông đó có dáng vẻ thế nào tôi có thể miêu tả dáng vẻ của hắn cho cảnh sát bảo cảnh sát vẽ lại không phải luôn có những vị chuyên vẽ hình ảnh của tội phạm sao hạ an lan gật đầu được việc này về sau sẽ có cảnh sát đến làm còn điều gì khác không có có có người thuê tôi tuy tôi chưa từng gặp qua nhưng tôi biết người đàn ông đó chắc chắn chỉ là một tên sai vặt sau lưng hắn còn có người khác tôi đoán kẻ sai khiến đằng sau là một người phụ nữ vì trên bức ảnh mà hắn đưa cho tôi có mùi nước hoa tuy nước hoa không rõ ràng lắm nhưng tôi vẫn ngửi thấy được chương một n không r ă m ba m ư ơ không làm người cho tốt cứ thích làm t ặ n g con người tôi làm việc gì cũng làm không tốt duy chỉ có cái mùi rất thính nước hoa đó tôi không phân biệt được đó là loại nước hoa nào nhưng tôi biết chắc chắn là những người phụ nữ có tiền mới thường dùng vì trước đây tôi từng làm tài xế cho một gia đình có tiền bà chủ nhà đó hình như cũng dùng loại nước hoa có mùi này hạ an lan nhớ mày việc này đúng là có chút tác dụng chỉ bấy nhiêu thôi sao người đó vô cùng sợ hãi vì hắn thấy dáng vẻ không hề kinh ngạc của hạ an lan hình như chẳng có chút hứng thú với những gì hắn vừa nói hắn run cầm cầm nói chỉ có chỉ có bấy nhiêu thôi lúc đó vì tôi quá nôn nóng có tiền vốn chẳng có thời gian nghĩ những việc khác hạ an lan lắc đầu vậy thì có chút đáng tiếc người đó hoàng lên đồng tử co lại toàn thân run lên không không thị trưởng hạ ngài đợi một chút tối hôm qua không đúng là khoảng ba bốn giờ sáng hôm nay có một cảnh sát vứt cho tôi một mảnh giấy nói với tôi bảo tôi nói kẻ chủ mưu những chuyện này là một trong bốn nhà từng tranh chấp với ngài ngón tay hạ an lan giật giật cảnh sát xem ra trong cục cảnh sát này cũng không phải tường đồng vách sát tên cảnh sát đó là ai cậu có nhận ra không người đó liên tục gật đầu có thể có thể tôi chắc chắn có thể nhận ra tôi sẽ không quên nhìn sơ một cái là có thể nhận ra còn gì khác không đối phương vắt cóc suy nghĩ hắn do dự một chút nói tôi tôi đoán tôi đoán người đàn bà đó có tám chín phần là đã lớn tuổi chỉ là tôi cũng không chắc chắn lắm hạ an lan xứng người tại sao lại nghĩ như thế vì vì lúc đó khi tôi làm tài xế cho gia đình có tiền đó phu nhân dùng nước hoa này là lao thái thái đã bảy mươi tuổi tôi nghĩ người trẻ tuổi chắc sẽ không dùng cùng mùi nước hoa với người có tuổi đâu dù tuổi tắc không chinh lệnh nhưng chắc chắn không phải lao thái thái của nhà đó vì sau khi tôi rời khỏi nhà đó không lâu lao thái thái đó đã chết rồi hạ an lan nhìn người đàn ông ngồi đối diện nếu có thể dùng sự thông minh đó vào chính đạo người này chắc là một người không tệ mui của hắn rất tốt đầu óc cũng rất linh hoạt sở trường là phân tích tiếc là không làm người cho tốt cứ muốn làm tặc nhìn thấy hạ an lan một hồi lâu không nói gì người đó lắp bắp hỏi tôi tôi tôi có thể giữ lại cái mạng này không hạ an lan gật đầu có thể sự thông minh của cậu đã cứu cậu một mạng người đó vui mừng đến phát điên cảm ơn tiên sinh cảm ơn cảm ơn ngài hạ an lan rời đi khi anh nghe thấy có thể đó là một người phụ nữ lớn tuổi anh đã đoán được phần nào đối phương là ai cánh tay của chu phu nhân đã thỏ đến lạc thành rồi bà ấy đã giam thỏ tay đến đây nếu anh còn khách khí nữa vậy thì anh cũng tệ quá rồi lần này không chỉ muốn chặt đứt cánh tay của bà ta anh còn muốn lấy mạng bà ta cục trưởng lý ở bên ngoài cũng đã nghe được tương đối nội dung cuộc trò chuyện bên trong ông lau mồ hôi lạnh trên trán thị trưởng hạ hạ an lan nói tất cả cảnh sát trực đêm tối qua đều gọi đến đây bảo người này xác nhận còn có hai người đó chắc cũng tương tự đợi sau khi người này chỉ nhận xong trực tiếp đưa cảnh sát đó đến gặp tôi cục trưởng lý gật đầu lia l i a vâng tôi hiểu rồi thị trưởng hạ thật sự xin lỗi chúng tôi trong cục lại để xảy ra chuyện bại hoại như vậy hạ an lan lắc đầu cục cảnh sát nhiều người ông không thể quản lý từng người được không cần tự trách t r ư m ba mươi t ô i đã hối hận rồi thị trường hạ quả là có tấm lòng nhân hậu ngài yên tâm chuyện sau này tôi nhất định sẽ thẩm vấn cho rõ hôm nay sẽ vẽ xong bức họa của kẻ tình nghi sau đó ra lệnh truy nã toàn diện cục trưởng lý nói xong do dự một lúc nói thị trường hạ còn một chuyện bên phía nhạc bằng trình vừa xảy ra chút chuyện nếu không đưa đến bệnh viện bên ngoài tôi sợ sẽ có thai nạn chết người hạ an lan xứng sở hắn bị bệnh gì cục trường lý trả lời bác sĩ nói hiện tại thấy chắc là bệnh tiểu đường bây giờ rất nghiêm trọng hơn nữa còn có một số biến chứng nghiêm trọng khác phải đưa đến bệnh viện bên ngoài mới có thể t r a được hai hôm trước hắn thế nào hai ngày trước vẫn ổn tuy sau hai ngày dày vò cơ thể không còn tốt như vậy nhưng cũng không thể nói nằm xuống là không thể dạy được từ tối qua đã bắt đầu đột nhiên nghiêm trọng câu này cục trưởng lý nói có phần hơi thiếu tự tin hạ an lan nghe xong đã cười một cái nhìn cục trưởng lý một cái lại là tối qua thật trùng hợp cục trưởng lý m ổ hôi đầm địa vâng thật trùng hợp bây giờ ông đang hận kẻ chủ mưu đằng sau muốn chết xem cục cảnh sát của ông là nơi nào như trốn không người sao bất luận là nhạc bằng trình hay ba kẻ tình nghi đó nhất định tối qua đều đã tiếp cận với kẻ chủ mưu phía sau cục trưởng lý cảm thấy việc này rõ ràng là tắt vào mặt ông mấy bạn thai mà khiến ông ở trước mặt hạ an lan không thể làm người mà nói không chừng bây giờ hạ an lan cũng nghi ngờ có phải ông đã làm gì mới để kẻ chủ mưu dễ dàng có thể liên hệ được với mấy tên tội phạm này cục trưởng lý rất sợ hạ an lan sẽ nghi ngờ ông nên vội vã đảm bảo với anh thị trưởng hạ ngài xin ngài tin tưởng tôi chuyện này tôi không có mặt mũi gặp ngài nhưng tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất bắt những kẻ tình nghi để cho ngài một câu trả lời hạ an lan nhìn ông một cái gật đầu được tôi tin ông đưa tôi đi gặp nhạc bằng trình điểm này anh vẫn tin tưởng cục trưởng lý nếu ông ấy thật sự làm chuyện như vậy thì ông ấy đã ngu ngốc đến mức không còn thuốc cứu chữa quá rõ ràng thậm chí chẳng cần động nào suy nghĩ được được mời ngài cục trưởng lý vội đi phía trước dẫn đường ông ta dẫn hạ an lan đến phòng giam đang nhốt nhạc bằng trình mở cửa hạ an lan lập tức ngửi thấy một mùi khó chịu anh nhíu mày lại một chút cục trưởng lý vội v à nói thị trường hạ hay là ngài ở bên ngoài đợi một chút tôi bảo người khiêng nhạc bằng trình ra ngoài hạ an lan gật đầu bên trong thật khó ngửi anh thật sự không muốn vào đó đợi khoảng năm sáu phút sau hạ an lan ở trong phòng thẩm vấn sạch sẽ đã nhìn thấy nhạc bằng trình đến ngồi cũng ngồi không vững thật ra hạ an lan và nhạc bằng trình cũng chỉ mấy ngày chưa gặp nhưng anh cảm thấy nhạc bằng trình mấy hôm nay đã ôm đi nhiều khí s ắ c cực kỳ kém sau khi nhìn thấy anh đôi mắt đục ngầu của hắn cuối cùng cũng đã có chút ánh sáng hắn vùng đẫy nói với hạ an lan chuyện gì tôi cũng đồng ý với anh để tôi ra ngoài cầu xin anh để tôi ra ngoài hắn ở đây sắp điên rồi dùng bốn chữ tối tăm mù mịt để diễn tả cũng không đủ hình dung hắn thật sự lo lắng nếu hạ an lan còn không để hắn ra ngoài có thể hắn sẽ bị nhốt ở đây cả đời mất trong mấy ngày nay nhạc bằng trình luôn hối hận tại sao hắn lại trở về chứ rõ ràng ở nước ngoài nhàn nhã thong dong biết mấy còn muốn về cái nơi đầy thị phi này làm gì cho dù không có cổ phần của nhạc thị hắn cũng đâu có thiếu tiền chương một nghìn ba mươi chín muốn được sống thật tốt sống tự do muốn trở về đúng là tự tìm cái chết mà hạ an lan đ i ể m đạm nói muốn ra ngoài có biết phải đáp ứng điều kiện gì không nhạc bằng trình liên thắng nói tiếp tôi biết tôi biết tôi ly hôn bây giờ có thể ký đơn ly hôn ngay tiền của nhạc ra tôi không cần tôi chẳng cần gì cả chỉ cần có thể thả tôi ra ngoài cầu xin anh tôi biết sai rồi con người tôi quá ngu ngốc tôi không dám đấu với anh nữa xin tha cho tôi ngón tay của hạ an lan gõ gõ bản sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì không nói một chút sao nhạc bằng trình xưng sở liền lập tức nhớ ra vội va nói sáng nay đúng đúng đúng tôi nhớ lại rồi có một cảnh sát nói với tôi bảo tôi uống thứ gì đó sau đó tôi sẽ có thể giống như bệnh tình rất nghiêm trọng tôi không gặp anh bây giờ tôi có thể giúp anh chỉ điểm tên cảnh sát đó bây giờ hạ an lan không thể không hoài nghi chu phu nhân đó cố ý mua chuộc cảnh sát có phải vốn là một nước cờ quá rõ ràng không bà ấy biết rõ nhạc bằng trình là người có đức hạnh thế nào còn chạy đến liên hệ với hắn đây có phải đầu g ó c có vấn đề rồi không hơn nữa những lời mà ba kẻ tình nghi đó nói rất hiển nhiên chỉ cần người có chút đầu g ó c cũng sẽ không tin được bọn họ không tin chắc chắn sẽ đi điều tra tên cảnh sát đó bị tóm được việc này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao bắt được tên cảnh sát đó sau đó thẩm vấn hắn biết được kẻ mua chuộc hắn là ai có phải quá đơn giản rồi không hình như chu phu、Ú、nhân bày ra chuyện này hoàn toàn là cố ý hạ an lan n h u mày thủ đoạn của chu phu、Ú、nhân không thể tệ như thế được trong chuyện này chắc chắn còn ẩn chứa điều gì khác nhưng bất luận bà ấy bố trí thế nào không cần nghĩ nhiều chắc chắn đều là vì muốn giết chết anh tất cả những gì bà ấy làm cuối cùng đều là nhằm vào anh nhạc bằng trình khóc lóc cầu xin cầu xin anh giúp tôi ra ngoài cầu xin anh đó tôi sẽ không tranh giành gì với anh nữa tôi thật sự sai rồi tôi là tên khốn tôi có lỗi với tâu ngưng mi tôi thật có lỗi với cô ấy hắn sắp điên rồi chỉ cần có thể ra khỏi đây cái gì mà tôn nghiêm nhân cách tự tôn đ í c gì những thứ này hắn đều không cần hắn chỉ muốn có thể sống tốt sống tự do thôi hạ an lan không nói gì anh đoán chu phu nhân làm vậy hình như cố ý muốn anh thả nhạc bằng trình ra ngoài thả nhạc bằng trình sau đó lại quay lại đối phó anh lúc này hạ an lan đang nghĩ anh tuyệt đối không thể để chu phu nhân đắc ý hay là t ư ờ n g kế tự kế anh kể cả không mở miệng nhạc bằng trình sợ tới mức sắp không thở được nữa hắn sợ hạ an lan không đồng ý cuối cùng anh nói được tôi có thể thả anh ra nhưng anh chưa nói xong nhạc bằng trình đã ngắt lời chuyện gì tôi cũng hứa với anh tôi đồng ý hết bây giờ dù anh muốn lấy một quả thận của tôi tôi cũng đồng ý hạ an lan cười cười đứng dậy ra ngoài một chuyến nhạc bằng trình hoàng lên anh anh nuốt lời anh không muốn thả tôi ra hạ an lan không để ý đến hắn anh ra ngoài nói với cục trưởng lý giúp tôi chuẩn bị một thứ ngài cứ dặn dò ông bảo người chuẩn bị cho tôi một văn kiện nửa tiếng sau hạ an lan cầm hai văn kiện bước trở vào nhạc bằng trình vốn đã tuyệt vọng không ngờ hạ an lan lại trở lại thị trường hạ tôi phối hợp với ngài tất cả chuyện gì cũng phối hợp ngài bảo tôi làm sao tôi sẽ làm như thế hạ an lan bước hai văn kiện đó đến trước mặt hắn ký tên đi nhạc bằng trình xứng sở lật lật xem thử bên trên có bốn chữ thỏa thuận ly hôn chương một nghìn bốn mươi không ai có thể sống sót khỏi bàn tay ta nhìn chữ bên trên tim nhạc bằng trình đập mạnh một chút anh đây là hạ an lan đ i ể m đạm hỏi thế nào không muốn ra ngoài à nhạc bằng trình lấy lại tinh thần vui mừng lập tức sống tới không không tôi muốn ra ngoài muốn ra ngoài tôi sẽ ký ngay lập tức ký ngay hắn thấy hạ an lan ra ngoài vốn tưởng đã phải tuyệt vọng không ngờ anh lại quay trở lại đây đúng là thêm một tia hy vọng nhạc bằng trình cũng không dám tin hạ an lan lại thật sự tha cho hắn dù gì ban đầu người ta cũng từng nói một chứng minh tử vong cũng có thể giải quyết tất cả hạ an lan điềm đạm nói ký tên đi nhạc bằng trình gật đầu lia l i a hai tay run run cầm lấy bút hắn cũng chẳng xem những điều khoản trên bản thỏa thuận ly hôn này chỉ sợ hạ an lan sẽ nuốt lời trực tiếp lật đến trang cuối ký tên của hắn vào góc dưới của trang vì lúc ký tên tay run quá dùng lực viết không đ ề u đã chọc thủng mấy lỗ trên tấm giấy a 4 cuối cùng cũng viết xong ba chữ nhạc bằng trình hai tay hắn cầm bản thỏa thuận ly hôn anh xem tôi tôi ký xong rồi tôi có thể đi được chưa hạ an lan gõ gõ bản còn một bản nữa bấy giờ nhạc bằng trình mới nhớ thỏa thuận ly hôn là có hai bản à à được được tôi sẽ ký ngay sau khi vội vã ký xong hạ an lan cầm lấy mực đóng dấu lan tay vào đây nhạc bằng trình luống cuống trên hai bản thỏa thuận nhanh chóng ấn ngón tay cái mình lên dấu tay màu đỏ t h u ậ t nhìn rất giống với màu máu nhạc bằng trình vẫn chưa dám thở phào nhẹ nhõm bây giờ bây giờ được rồi chứ hạ an lan cầm hai bản thỏa thuận ly hôn khỏe môi cong lên cái này cuối cùng cũng lấy được rồi anh nói đương nhiên được rồi nhưng chắc anh đã biết sau khi ra ngoài nên làm gì nhạc bằng trình gật đầu lia lịa biết biết thị trưởng hạ anh yên tâm tôi tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì bất lợi với anh sau khi ra ngoài tôi sẽ chẳng còn chút quan hệ nào với nhạc gia và t ô u ngưng mi bất luận là ai muốn tôi làm việc gì tôi tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý khoảng thời gian ngắn sau khi về nước từng giây từng phút nhạc bằng chỉnh đều sống trong hối hận hắn rất hận hận bản thân tại sao lại nghe lời của mụ già ấy sống những ngày tháng tốt đẹp không chịu lại chạy về đây chịu an hành như vậy những ngày tháng này sống còn không bằng con chó sau khi về nước nhạc bằng trình mới hiểu đây vốn không phải là nơi mà hắn có thể d i ư ơ n g ai những con người ở đây không dung nạp hắn cũng không chào đón hắn tất cả những gì hắn tự nghĩ ra đều là hưởng phí nơi này hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng hắn hối hận chết được hạ an lan mỉm cười vẻ mặt ôn hòa nói với nhạc bằng trình dù cho anh có hứa cũng không sao dù gì những kẻ dám hống hách với tôi chưa có ai có thể sống sót mà thoát khỏi tay tôi điểm này anh nên ghi nhớ mới phải nhạc bằng trình run cầm cập đúng vậy hắn tin câu này là thật trước đây nếu hạ an lan nói như thế với hắn nhất định hắn sẽ cảm thấy người này đang giả vờ vốn chẳng có gì đáng sợ nhưng bây giờ bất luận hạ an lan nói gì nhạc bằng trình đều sẽ chẳng có chút nghi ngờ gì người đàn ông này là một sự tồn tại đáng sợ như ma quỷ hắn thật sự khiến người khác hối hận đã đến với thế giới này nhạc bằng trình r ẹ r ặ t nói tôi tin tôi hiểu tôi biết anh yên tâm tôi tuyệt đối không dám dù có cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám hạ an lan nhìn dáng vẻ vẫn đang rất sợ hãi của nhạc bằng trình đoán chừng chắc hắn cũng không dám không có đầu góc làm những chuyện tự cho mình là đúng nữa Trước 1041 thị t r ư ờ n g hạ là một người rất tốt hạ an lan trầm trầm nói nếu từ nay về sau anh chẳng còn có chút quan hệ nào với tâu ngưng mi nữa vậy tôi cũng không cần nhằm vào anh tuy anh không thể lấy một đồng nào từ nhạc ra nhưng con người tôi rất dễ mềm lòng tôi sẽ không để sau khi anh ra ngoài thì không thể sống nổi nữa tôi sẽ cho anh một con đường sống trong lòng nhạc bằng trình phỉ nhổ một trăm lần m 3 cái loại ăn thịt người không n h ả xương này giết người không thấy máu còn mềm l ò n g tôi phỉ nếu anh thật sự mềm l ò n g vậy trên đời này chắc chẳng còn kẻ an nữa tuy trong lòng hắn nghĩ thế nhưng nhạc bằng trình lại chẳng dám để lộ ra cảm ơn thị trường hạ cảm ơn thị trường hạ hạ an lan mỉm cười chỉ cần anh nghe tôi trước đây anh sống những ngày tháng thế nào sau này cũng sẽ tiếp tục như thế nhạc bằng trình vừa nghe hai mắt lập tức sáng lên giống h ẹ t trước đây tốt như thế sao hắn mặc kệ hạ an lan có g ã i b ấ y gì hắn không dù sao chỉ cần có thể để hắn sống như những ngày tháng trước đây việc gì hắn cũng làm cho dù hắn có không đồng ý hạ an lan vẫn có thể khiến hắn sống không bằng chết chi bằng hắn thành thành thật thật đồng ý cho rồi vẻ mặt nhạc bằng trình hớn hở được được được tôi sẽ nghe anh hết tất cả đều nghe anh anh bảo tôi đi hướng đông tôi tuyệt đối không dám đi hướng tây vậy thì tốt anh có thể ra ngoài rồi hạ an lan cầm bản thỏa thuận ly hôn rời đi rất nhanh đã có cảnh sát đến mở còng tay trên tay nhạc bằng trình ra thời khắc đó nhạc bằng trình vui mừng đến sắp khóc hai cảnh sát mỗi người một tay lôi hắn dậy hắn sợ đến mức mặt đã trắng bệnh ra không phải thả tôi đi sao đúng vậy thả ông đi nhưng thị trưởng hạ tâm tính rất tốt biết bệnh tiểu đường của ông tái phát thấy tình hình của ông không được tốt thế nên dặn dò chúng tôi đưa ông đến bệnh viện kiểm tra một chuyến nếu không ông cảm thấy dáng vẻ bây giờ của ông có thể tự đi khỏi cục cảnh sát sao nhạc bằng trình nhìn lại đôi chân của mình đúng là hắn phát bệnh bây giờ đi cũng không đi nổi sao có thể rời khỏi chứ nhưng hắn thật không ngờ hạ an lan lại đối xử tốt với hắn như vậy trong lòng nhạc bằng trình đương nhiên rất hận hạ an lan nhưng ít nhất bây giờ cũng rất cảm kích hạ an lan hắn kích động nói cảm ơn thị trường hạ thị trường hạ quả là người tốt cảnh sát gật đầu đúng vậy ông phải cảm ơn thị trường hạ thật tốt hai cảnh sát khiêng nhạc bằng trình lên xe trực tiếp đưa đến bệnh viện gần nhất nhạc bằng trình vốn có chút lo lắng nhìn thấy xe cảnh sát lái thẳng đến bệnh viện mới thở phào nhẹ nhõm sau khi đến bệnh viện hai vị cảnh sát đó giúp hắn làm thủ tục nhập viện bóc số trả tiền kiểm tra sắp xếp tất cả mọi việc thỏa đáng nhạc bằng trình cảm ơn hai vị cảnh sát đó một lượn người ta nói với hắn tất cả chi phí ông nằm viện đều do thị trưởng hạ trả hộ chúng tôi chỉ là đi làm thay ngài ấy thôi nhạc bằng trình bỗng chốc không dám tiếp nhận lòng tốt đột xuất của hạ a lan vậy cảm ơn thị trưởng hạ cảm ơn thị trưởng hạ chữa trị cho tốt chúng tôi đi đây sau khi cảnh sát rời đi nhạc bằng trình bị đưa đi làm kiểm tra sau khi kết thúc bắt đầu chuyển dịch cây thuốc sau hơn một tiếng nằm trên giường bệnh nhạc bằng trình cũng không dám tin bản thân thế là đã được tự do rồi mãi cho đến tối hắn nói muốn ra ngoài đi dạo hộ lý đẩy hắn ra ngoài dạo một vòng trong sân của bệnh viện hít thở gió thu mát lạnh nhạc bằng trình mới dám tin bản thân cuối cùng đã được tự do rồi trở về phòng bệnh nhạc bằng trình thẫn thờ hơn nửa tiếng đồng hồ trên mặt nở một nụ cười cuối cùng cũng trở lại làm người rồi hắn vừa cười vài giây đột nhiên nghe thấy một âm thanh g i ả n mua thế nào bấy nhiêu đã khiến cậu thỏa mãn rồi sao chương một nghìn không trăm bốn mươi hai tôi đợi xem hắn giết chết bà nhạc bằng trình đột nhiên giật mình quay đầu nhìn về phía cửa bà bà lúc này cũng không phải nửa đêm canh ba mới chín giờ tối bên ngoài phòng bệnh vẫn còn nhiều người qua lại la hét tầm ĩ vốn không yên t ĩ n h chút nào còn có tiếng cãi nhau rất ồn ào người đứng ở cửa tuy đã có tuổi thật ra chắc cũng đã hơn sáu mươi tuổi rồi nhưng tóc đã hoàn toàn hoa d â m cổ trên thai đeo một bộ trang sức chân trâu rất tinh xảo trên người mặc một bộ trang phục ché nổ màu xám xanh tay xách một chiếc túi ché nổ hiển nhiên là một quý bà thời thượng như người nước ngoài trên người toát ra một luồng khí cao quý nhưng bà ấy rất gầy trên mặt còn có một lớp phấn dày thêm đôi môi đỏ tươi nếp nhăn trên mặt tuy ít hơn những bà lao hơn sáu mươi tuổi bình thường nhiều nhưng chẳng có chút dáng vẻ hiển từ và hòa nhã trong vẻ cao quý có một cảm giác chuông loa cay nghiệt khiến người khác rất không thoải mái trong đôi mắt còn có sát khí đúng là khi gặp người khác khiến người ta không có ý định tiếp cận sau khi nhìn thấy bà ấy nhạc bằng trình sững sờ một lúc phản ứng lại chỉ vào bà ấy mắng to hóa ra là bà ba không biết xấu hổ này còn dám đển gặp tôi lão tử tôi giết chết bà giết chết bà thiện nhân bà còn mặt mũi đến đây sao nhạc bằng trình cũng không để ý tóm được vật gì thuận tay tóm được đồ trên ghế liền thẳng tay ném về phía cửa vừa ném vừa mắng hận không thể đem hết nỗi khổ mấy ngày nay mà hắn chịu toàn bộ chút hết ra ngoài lao tiện nhân mẹ bà còn dám đến đây thiện nhân nhưng bây giờ nhạc bằng trình vẫn còn rất yếu rốt cuộc chẳng còn chút sức tất cả đồ vật chẳng có cái nào ném chúng một bình thủy tinh rơi xuống dưới chân bà ta chạm đất vỡ tan cảnh một mảnh thủy tỉnh nhỏ bắn vào giày da của bà ta chu phu nhân túi xuống nhìn trên mặt thoáng qua vẻ độc gác người đứng sau lưng bà vội bước ra chỉ vào nhạc bằng t r ì n h hét to gan ngươi là thứ gì dám đối xử với phu nhân chúng ta như vậy ngươi có muốn sống nữa không nhạc bằng trình nhìn chu phu nhân lồng ngực như sắp nổ tung trước khi hắn được ra ngoài đã nghĩ nếu còn có cơ hội nếu có thể để hắn gặp lại mụ tiện nhân hại hắn suýt nữa thì mất mạng hắn nhất định sẽ mắng cho bà ta một trận nhạc b ă n g trình chỉ có thể làm thế vì hắn biết hắn không có năng lực giết chết chu phu nhân vì thủ hạ của bà ta ai cũng mang theo súng hắn chắc chắn không đấu lại bà ta hắn chẳng đấu lại ai cả chỉ đành chửi cho sướng miệng thôi hắn cười lạnh mạng sống nếu chẳng phải vì bà ông đây sẽ thảm hại đến mức này sao đều tại bà bà hại tôi thành ra thế này còn dám chạy về nước vẻ mặt chu phu nhân đầy khinh bỉ đó là vì ngươi quá ngu nhạc bằng trình tức đến run cầm cập nhưng hắn thừa nhận hắn đúng là rất ngu xuẩn nếu hắn thông minh một chút ban đầu đã không nên tin lời của chu phu nhân bà bà ông đây không chết bà đừng tưởng tôi không biết bà lấy tôi làm con chốt bà muốn bảo tôi về nước giúp bà đối phó hạ an lan nói tôi ngu vậy sao bà không tự mình đấu Hả? loại người như bà ở trước mặt hạ an lan cũng sẽ bị đạp chết mà thôi tôi sẽ đợi xem hắn ta giết chết bà nhạc bằng trình hận hạ an lan cũng hận chu phu nhân bây giờ điều mà hắn muốn thấy nhất chính là chu phu nhân và hạ an lan trai cỏ đấu nhau tàn sát lẫn nhau cứ để cho họ chó với chó cắn xé lẫn nhau tốt nhất là hai hổ cắn nhau con quẹ con bị thương vậy hắn nhìn thấy mới miễn cưỡng thở mà ngồi giận được chương một nghìn không trăm bốn mươi ba bà đi giết hạ alan n đi nét mặt chu phu nhân chán ghét nói cậu ngu đúng là cậu chẳng có chút đầu góc nào nếu không phải bà còn cần dùng đến nhạc bằng trình bà vốn chẳng thèm đến gặp cái tên ngu xuẩn này rồi vì lo lắng thủ hạ của mình đến cũng không thể thuyết phục nhạc bằng trình nên bà ta mới đích thân mạo hiểm đến đây nhưng sau khi đến nhìn thấy nhạc bằng trình bà ta không nhịn được muốn mắng hắn một trận Tận ấy có có lần này nhạc bằng trình cũng thông minh lên được một chút hắn biết chu phu nhân trở về tìm hắn chắc chắn không thể vô duyên vô cớ bà ta nhất định còn điểm cần dùng đến hắn còn muốn lợi dụng hắn tiếp tục đối phó hạ a lan nhưng nhạc bằng trình tuyệt đối sẽ không mắc bậy nữa tuy hắn thật sự rất ngu ngốc nhưng dù có ngốc hơn nữa cũng không liên tục mắc bậy hai lần trên gương mặt chu phu nhân lộ vẻ cay nghiệt nở một nụ cười trầm biếm không tồi cuối cùng cũng không minh được một lần xem thường người ta nhưng vẫn muốn lợi dụng người ta đây chính là tác phong hành sự của chu phu nhân trước nay bà ta đều nấp ở đằng sau lợi dụng người khác đường đường chính chính đối diện với nhà họ hạ thì gần như không có bất luận là hạ như sương năm xưa hay nhạc bằng trình hôm nay đều là con cờ của bà ta chỉ là ban đầu hạ như sương còn tương đối thông minh bây giờ thì chỉ là một thắng đốc nhưng bà ta chẳng còn lựa chọn nào khác nhạc bằng trình chỉ ra bên ngoài cút cút cho ông bà tưởng rằng ở trong nước tôi còn sợ bà sao bây giờ bà có thể làm gì tôi có tin chỉ cần tôi la lên là sẽ có người đến bắt bà không chu phu nhân cười lạnh nếu không phải xác định tạm thời không có nguy hiểm bà sẽ đặc biệt chọn đến nơi này sao bà c h â m trọng nói tôi dám đến điều đó cho thấy tôi đã xác định không có nguy hiểm chu phu nhân bước lên vài bước vào phòng bệnh thủy hạ của bà liền lập tức đóng cửa phòng lại âm thanh lập tức bị ngăn lại bên ngoài tạp â m đã nhỏ đi rất nhiều trong lòng nhạc bằng trình hơi hồi hộp mụ già đáng chết này muốn làm gì chứ bà ta đến đây là muốn hắn giúp đỡ nhưng nếu hắn không đồng ý vậy có khi nào bà ta bà ta sẽ giết người diệt khẩu không nhất thời nhạc bằng trình hoảng sợ cực độ có chút hối hận lẽ ra trước khi ra ngoài hắn nên nói với hạ an lan kêu người đến bảo vệ hắn mới phải hạ an lan người này chẳng phải rất có đầu hóc sao sao anh lại không nghĩ đến chỉ cần hắn ra ngoài chu phu nhân chắc sẽ đến tìm hắn chứ anh nên mượn cơ hội này bắt chu phu nhân chứ cơ thể nhạc bằng trình căng cứng d ư ơ n g mắt nhìn chu phu nhân từng bước từng bước tiến đến mồ hôi trên c h á n hắn lăn xuống theo từng bước chân của chu phu nhân tôi không phí lời với cậu tôi không tin cậu không hận hạ an lan sao tôi có một cách có thể khiến hạ an lan thân bại danh liệt cậu phải phối hợp với tôi tôi có thể đảm bảo với cậu chỉ cần cậu phối hợp với tôi tôi sẽ có thể chắc chắn không có sai sót đợi sau khi xong việc tôi không chỉ có thể giúp cậu đoạt lại gia sản của nhạc gia tôi còn có thể cho cậu năm mươi triệu đô làm thù lao chu phu nhân vừa mở miệng đã cho nhạc bằng trình một cái giá đủ để đa số mọi người rung động nhạc bằng trình sau khi nghe điều kiện đó nhịp tim đã đập nhanh hơn mắt sáng rỡ năm mươi triệu đô đó chẳng phải hơn bốn trăm triệu nhân dân t ệ sao còn có nhạc thị nữa việc này Trước 1044, trên đời này quả là có hồ ly tinh tu luyện nghìn năm nhưng may mà nhạc bằng trình đã nhanh chóng kéo lòng tham đó về với thực tế không không không không thể tin không thể tin lời của bà lao chết tiệt này được sau khi đối đầu với hạ an lan nhạc bằng trình mới biết trên đời này thật sự có hồ ly tinh tu luyện nghìn năm đáng sợ đến mức hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi những chiêu trò v ậ t của chu phu nhân chắc chắn không phải đối thủ của hắn trước khi ra ngoài những lời hạ an lan nói vang lên bên tai hắn dù cho anh có hứa cũng không sao dù gì những kẻ dám hống hách với tôi chưa có ai có thể sống sót mà thoát khỏi tay tôi nhạc bằng trình nhớ đến những lời này đã thầm run lên mẹ ơi không thể mắc lửa nữa hạ an lan chắc biết chu phu nhân vẫn sẽ đến tìm hắn nên mới nói những lời này chính vì vậy hạ an lan mới không phái người canh giữ ở đây không lẽ hắn còn suy nghĩ gì khác sao nhưng bất luận thế nào trong lòng nhạc bằng trình hiểu rõ nếu hắn còn dám cấu kết với chu phu nhân vậy điều chờ đợi hắn chỉ còn một con đường chết lần này hạ an lan chịu tha cho hắn tuyệt đối sẽ không có lần sau đây là trong nước trong nước tuyệt đối không thể ôm hy vọng gặp may được nhưng nếu hắn không đồng ý bây giờ chu phu nhân này có thể sẽ giết hắn bây giờ nhạc bằng trình tiến thoái lương nan tại sao muốn giữ cái mạng của mình cũng khó như thế chứ tại sao sống lại đau khổ như vậy tại sao những người này ai ai cũng không vông tha cho hắn nhưng nhạc bằng trình vẫn nói trước bà cho rằng tôi sẽ bị bà lừa lần thứ hai sao ông đây có thể từ bỏ tất cả mọi chuyện khó khăn lắm mới được ra ngoài bà lại muốn đưa tôi vào lại nằm mơ đi hắn phải bày tỏ thái độ của mình trước nếu có thể không đồng ý bà già này vẫn tha cho hắn thì tốt biết mấy nếu bà ấy d ở thủ đoạn khác vậy đến lúc đó rồi tính chu phu nhân khinh thường nói t h ừ n g loại đàn ông không có tiền đồ như cậu chẳng trách cả gia sản của nhà mình cũng không giữ nổi người ta cầm cọ đã vẽ xanh hết cái lưng cậu rồi cậu đến cả việc phản kháng cũng không dám nhanh thôi gia sản nhạc ra cậu sẽ bị gian phu đó độc chiếm cậu thật sự cam tâm sao trong lòng nhạc bằng trình cười lạnh đương nhiên hắn không cam tâm nhưng hắn càng rõ có không cam tâm cũng vô dụng nếu hắn dám làm gì thì không chỉ đơn giản không cam tâm mà cả mạng của mình cũng mất rồi huống hồ hạ an lan là ai chứ nói thật nhạc bằng trình thật sự cảm thấy lao hồ ly đó vốn chẳng để ý đến gia sản của hắn nhạc bằng trình mở miệng châm chọc tôi không cam tâm thì có liên quan gì đến bà bà một lòng muốn chống đối hạ gia như vậy chống đối hạ an lan chắc cũng chính vì từng bị hạ gia trừng trị bà đã từng tuổi này rồi tính tới tính lui tôi cũng chẳng thấy bà có thể đánh bại hạ gia bà không cam tâm có tác dụng gì sao chắc là sau khi bị dạy dỗ nhạc bằng trình trở nên thông minh hơn không ít nói chuyện cũng sắc bén hơn trước cũng có lo dịp có lý hơn nhiều chu phu nhân nổi giận ngay tại chỗ vì nhạc bằng trình đã vô ý nói đến n ỗ i đau trong lòng bà ta nhiều năm nay bà một lòng tính kế với hạ gia dùng đủ mọi thủ đoạn nhưng hiệu quả thu được rất ít con đường lớn mạnh của hạ gia cứ như được kéo mãi lên vậy ai cũng không cản được sự lớn mạnh của họ cách báo thù duy nhất hữu dụng chính là con gái của hạ gia nhưng qua nhiều năm như thế người đã được tìm về cả nhà đoàn tụ c ò n người con gái đó của hạ gia tuy nhiều năm trước đây đúng là cô đã sống những ngày tháng như bà ta mong muốn trước một nghìn bốn mươi lăm sẽ không bị bà l ừ a lần thứ hai đâu nhưng mạng người ta tốt tuy trước đây gặp phải một người chồng xấu xa nhưng giờ đã gặp được chân mệnh thiên tử của mình cả nhà hạnh phúc biết bao năm nay tuổi tác bà đã cao bà biết bản thân nếu còn không hạ được hạ gia đợi đến lúc hạ an lan lên t r ư ớ c tổng thống bà sẽ hoàn toàn không có cơ hội nữa thế nên bà mới mạo hiểm về nước bà muốn mượn tay nhạc bằng trình nhân lần này tiến hành công kích từ nhiều phía tranh thủ kéo hạ an lan thất thế trong việc này nhạc bằng trình chính, chính là một nước cờ của bà ba phải khiến hắn đồng ý mới được vốn tưởng nói chuyện với nhạc bằng trình tuy sẽ không quá thuận lợi nhưng dựa vào năng lực của bà sẽ nhanh chóng có thể thuyết phục hắn ai ngờ bây giờ nhạc bằng trình bị hạ an lan thu phục một trận hình như đã thông minh hơn rồi chu phu nhân không muốn nói nhiều với nhạc bằng trình dứt khoát tức giận nói cậu sao cậu biết không báo thủ thành công bây giờ tôi chỉ hỏi cậu một câu rốt cuộc cậu có đồng ý hay không nhạc bằng trình hư một tiếng tôi không đồng ý bà tưởng ông đây ngu đến vô phương cứu chữa rồi sao sẽ bị bà lừa lần thứ hai à nếu bà thật sự có bản lĩnh thì tự đi giải quyết hạ gia kéo theo tôi làm gì tôi sẽ không bị bà lợi dụng lần thứ hai đâu chu phu nhân cắn răng nghiến răng nhạc bằng trình cậu đã thông minh hơn trước rồi chắc cậu biết tôi đến tìm cậu sẽ có lý do có thể khiến cậu phải đồng ý thủy hạ của bà ta cũng đe dọa ông đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt phu nhân chúng tôi chẳng có nhẫn mại nhiều đâu nhạc bằng trình cảm thấy chu phu nhân mạo hiểm đến gặp hắn vậy cho thấy bà ta rất có lòng tin với hắn thế nên bà sẽ không dám giết hắn giết hắn chuyện của bà ta sẽ không thể thành công hắn cười lạnh hạ hạ tôi cứ không đồng ý có bản lĩnh thì giết tôi đi chu phu nhân lạnh mặt cậu tưởng tôi không dám sao đương nhiên bà dám nhưng sau khi giết tôi kế hoạch của bà chắc sẽ đi tong luôn ha thật không ngờ đúng là có chút đầu óc rồi xem ra cậu bị hạ an lan thu thập cũng rất hữu hiệu tay của chu phu nhân c h ậ m chậm đưa vào túi của bà ấy nhạc bằng trình trơ mắt nhìn chu phu nhân lấy ra một thứ đồ chơi màu đen từ túi của mình đợi khi nhìn thấy toàn bộ hắn sợ đến mức lập tức mềm n ú n đó là súng còn mang theo cả bộ giảng thanh chu phu nhân giơ súng lên bà ta lớn tuổi nhưng tư thế cầm súng lại rất chuẩn chẳng run một chút nào rõ ràng là từng được huấn luyện hơn nữa còn là người thường xuyên cầm súng họng súng đen ngòm nhắm về phía nhạc bằng trình làm hắn sợ đến mức suýt nữa đ á i ra quần đừng đừng như thế bà bỏ súng xuống, xuống bà chắc bà biết với bà mà nói tôi rất quan trọng nếu tôi chết bà sẽ sẽ không thể thực hiện kế hoạch của bà trên mặt chu phu nhân lộ ra một nụ cười tàn nhẫn nhạc bằng trình tôi không giết cậu tôi sẽ không bắn vào điểm trí mạng của cậu nhưng tay chân của cậu tôi tuyệt đối sẽ không k h á c h khí trong khẩu súng này có bao nhiêu đạn tôi sẽ bắn liên tục cho đến khi cậu đồng ý thì thôi tôi cho cậu ba giây suy nghĩ sau ba giây bắt đầu ba bà. bà vừa đến một tiếng ba nhạc bằng trình đã h ế t lên tôi đồng ý tôi đồng ý bà bỏ súng xuống đi bà nói gì tôi cũng đồng ý đồng ý sớm một chút chẳng phải không có chuyện gì rồi sao bà bà muốn tôi làm gì người trong phòng bệnh còn chưa biết tất cả cuộc đối thoại của họ đều đang nằm trong tầm giám sát của người khác thị trường có cần ra tay chưa bà lao đó đến rồi hạ an lan chậm rãi nói tạm thời không cần hành động câu cá phải một lưới quét sạch thế lực của bà ta trong nước t r ư ớ c 1046, đợi cậu lớn lên rồi mới phân cao thấp với anh đúng là hạ an lan muốn bắt chu phu nhân nhưng anh không muốn chỉ đơn giản bắt một mình bà ta anh còn muốn n ổ hết toàn bộ thế lực của bà ta ở trong nước bằng không mồi lửa chưa tắt gió xuân thổi qua anh không thích giải quyết một việc không sạch sẽ vâng đã hiểu tôi bảo người tiếp tục theo dõi đặt điện thoại xuống hạ an lan ngẩng đầu nhìn vào m ắ t nhạc thính phong đôi mắt của thiếu niên rất sạch sẽ dưới ánh đèn rất trong suốt tràn đầy nghị hoặc khoe môi hạ an lan cong lên đưa tay gõ vào đầu nhạc thính phong một cái tiếp tục làm bài anh nghe điện thoại ở trước mặt nhạc thính phong anh m u ố n không có ý dấu dếm anh nghĩ làm cha vào lúc con trai mình còn nhỏ nên cho nó biết một ít những việc nó nên biết con trai dù sao cũng khác với con gái sớm để cậu tiếp xúc những việc này sẽ có ích cho tương lai của cậu nhạc thính phong nghiêng đầu nhưng vẫn không tránh hạ an lan được cậu sụ mặt hỏi chú đang làm gì vậy hạ an lan nhún nhún vai bắt người xấu chẳng lẽ con không nghe hiểu ạ khoe miệng nhạc thính phong cong lên sì buổi sáng lái xe tông người buổi chiều muốn bắt cóc cháu chính là cùng một bọn với tên đó phải không ừ cùng một bọn nhạc thính phong tiếp tục hỏi chú muốn bắt kẻ đứng sau mấy tên đó hạ an lan gật đầu đúng là như thế còn vấn đề gì khác không nhạc thính phong lắc đầu không có nếu không có thì tiếp tục câu này làm sai rồi còn xem thử xem sai ở đâu ngón tay hạ an lan chỉ vào câu điền sai trên vở nhạc thính phong nghĩ tới nghĩ lui không còn gì để hỏi tiếp tục làm bài nếu hạ an lan thật sự muốn cậu biết chắc cậu sẽ biết nếu không muốn cậu biết vậy dù có hỏi thế nào cũng chẳng biết được đối mặt với hạ an lan bây giờ nhạc thính phong đã đem sự chống đối dấu vào lòng cậu biết bây giờ bản thân còn yếu kém hạ an lan rất xa cậu chỉ có thể cố gắng cố gắng lại cố gắng đợi khi cậu lớn lên có lẽ cậu mới có thể phân cao thấp với hạ an lan trong phòng bệnh sau khi vạch rõ kế hoạch của mình chu phu nhân nói cậu chỉ cần làm theo những gì tôi nói rất đơn giản thời gian này tôi sẽ phái người bảo vệ an toàn của cậu đợi sau khi chuyện này thành công tôi sẽ sai người lập tức đưa cậu ra nước ngoài những ngày tháng sau này của cậu sẽ giống như đang sống trên thiên đường vậy những ngày tháng đó tôi nghĩ chắc cậu sẽ thích điều kiện mà chu phu nhân nói đúng là rất hấp dẫn những ngày tháng như thiên đường nhạc bằng trình cũng rất mong muốn nhưng mấy ngày nay sau khi bị hạ an lan trình qua nhạc bằng trình thật sự không dám tùy tiện đi mạo hiểm chắc là vì thủ đoạn mạnh và âm hiểm của hạ an lan đã khác sâu trong lòng hắn hắn bất giác cảm thấy chu phu nhân chưa chắc đã là đối thủ của hạ an lan h u hồ nhiều năm qua chu phu nhân vẫn chưa thể hại chết hạ an lan trước đây lúc anh còn trẻ cũng không thành công huống hồ bây giờ hạ an lan đã đi đến chức vị này nếu bà ấy có năng lực sao phải đợi đến bây giờ n h ạ c bằng trình hiếm khi thông minh hắn sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy bà nói xem còn gì có thể đảm bảo cho tôi trước khi chuyện này thành công có đảm bảo gì cậu cũng không tin nhưng nguyên tắc cơ bản của hợp tác là lòng tin lần trước trước khi về nước rõ ràng cậu chiếm tất cả ưu thế nhưng cậu không dùng đúng cách đánh giá thấp năng lực của hạ an lan thế nên mới gây ra sự thất bại lần này cũng trách tôi không hướng dẫn cho cậu thế nên mới để cậu vừa về nước đã rơi vào bẫy của họ t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi bảy hắn muốn b ạ c h trần âm n h ư của bà nhưng lần này thì khác tôi sẽ nói cậu biết phải làm thế nào chúng ta liên thủ nhất định có thể khiến hạ an lan thân bại danh liệt nhạc bằng trình gật đầu trong lòng hắn càng khái mẹ ơi suýt nữa thì tin rồi đúng là khiến người khác dao động nhưng hắn vẫn không tin chu phu nhân cậu đồng ý tôi có thể suy nghĩ một chút không hay là ngày mai tôi sẽ trả lời bà bà thấy có được không nhạc bằng trình vẫn chưa muốn đồng ý hắn muốn kéo dài thời gian không được đừng tưởng tôi không biết cậu đang dở trò gì cậu tốt nhất nên thành thật một chút còn nữa cậu phải nhìn rõ thực tế cậu không có tư cách trả giá với tôi khẩu súng trong tay chu phu nhân nhắm vào trán của nhạc bằng trình hai mắt đục ngầu đột nhiên trở nên lạnh lùng vô cùng họng súng lạnh lẽo khiến toàn thân nhạc bằng trình run lên hắn vội va nói đừng đừng đừng vội thôi tôi đồng ý là được chứ gì tôi đồng ý ba bỏ súng xuống trước đi cẩn thận cướp cỏ nhìn thấy họng súng đen ngỏm nhạc bằng trình đã sợ rồi cậu chắc chắn cậu đồng ý chứ nhạc bằng trình gật đầu tôi chắc tôi thật sự đồng ý tôi đồng ý chu phu nhân quay đầu hỏi tùy tùng đã thu lại hết chưa đã thu hết rồi nhạc bằng trình lập tức hỏi các người đang làm gì vậy chu phu nhân từ từ thu xuống lại đương nhiên là phòng khi cậu dở trò tôi đã thu lại hết cuộc nói chuyện của hai người chúng ta nếu cậu dám dở trò gì cuộc ghi âm này sẽ trực tiếp được gửi đến trước mặt hạ an lan đến lúc đó hắn sẽ xử lý cậu thế nào chắc cậu biết rõ nhạc bằng trình tức giận quát o láo tiện nhân bà vừa mang xong súng của chu phu nhân đã chế thẳng vào hắn giọng của nhạc bằng trình đã im bặt chu phu nhân c h â m c h ọ c nói lo giữ cái miệng của cậu đừng nói những lời không nên nói nhìn cho rõ thân phận của mình bây giờ cậu phải dựa vào tôi mới được bà chẳng phải bà nói phải tin tưởng lẫn nhau sao vậy bà chu phu nhân cười lạnh đúng cậu bắt buộc phải tin tôi nhưng tôi lại không thể tin cậu sao bà ấy có thể tin tưởng người như nhạc bằng trình chứ nhạc bằng trình tức giận cắn răng nhưng lại không dám nói ai bảo trong tay bà ấy có súng chứ được được các người có súng tôi không nói gì nữa chu phu nhân đặt súng xuống cậu cũng đừng lo đoạn ghi âm này là để phòng khi cậu bán đứng tôi chỉ cần cậu thành thật nghe lời tôi cậu sẽ chẳng có việc gì cả nhạc bằng trình cười lạnh một tiếng không nói gì quay đầu không nhìn bà ta nữa chu phu nhân bỏ xuống trở vào túi dưỡng bệnh cho tốt chúng tôi đi trước đây qua vài ngày tôi sẽ phái người đến bà ấy nói xong thì đưa người rời đi ta khinh thiện nhân đang chết ra cửa xe tông chết bà nhạc bằng trình suýt nữa thì tức phát ngất lao thiện nhân đó dám ngấm ngầm dở trò với hắn không lẽ hắn lại phải lên con thuyền hải tặc của bà ấy sao nhạc bằng trình ô m đầu không được hắn không thể lại ngồi cùng thuyền với bà ta rõ ràng biết đi với bà ta sẽ chết còn cứng đầu qua đó vậy hắn cũng quá ngu rồi vậy bây giờ phải làm thế nào trong tay bà ta còn có đoạn ghi âm của hắn ghi âm đợi đã nhạc bằng trình đột nhiên ngẩng đầu lên hắn nghĩ ra cách rồi hắn gọi to ý người tá ý, ý tá người đâu đến đây nếu bà ấy nói muốn đưa đoạn ghi âm đó cho hạ an lan vậy hắn sẽ vạch trần âm như của bà ấy trước hắn không thể chậm trễ hắn phải nhanh chóng báo chuyện này cho Hạ nhất. Hơn nữa, nếu như Hạ thì không hắn chỗ chết、à? Hắn không thể phiêu lưu mạo hiểm được, hắn không thể mạng mạo lại An Lan. quan nữa, An Lan sao, tay này trọng nếu còn dồn lúc là lưu Trước biết trước rồi rơi được, mới 1048, vào à. vào đã hạ an lan nhạc bằng trình nhớ lại những lời mà hạ an lan đã nói lúc mình đi ra từ cục cảnh sát càng nghĩ hắn càng cảm thấy đó là một lời ám chỉ tựa h ồ như muốn dùng hắn để cầu chu phu nhân nói lời dễ nghe không phải là hạ an lan muốn hắn phối hợp thật tốt để bắt chu phu nhân sao nhạc bằng trình không khỏi run rẩy hạ an lan thật là con mẹ nó đáng sợ qua một hồi lâu ý y tá mới quay trở lại thời điểm này ở bệnh viện có rất nhiều việc cô ta vội vàng chạy tới hỏi làm sao thế có chuyện gì sắc mặt của nhạc bằng trình tái n h ậ n giúp tôi tìm không cô gọi giúp tôi một trăm mười để cảnh sát tới đây chính là hai anh cảnh sát đưa tôi tới đây sáng nay vốn hắn muốn bảo y tá tìm hạ an lan nhưng hắn bỗng nhiên nhớ ra làm sao y tá biết được hạ an lan là ai sao có thể biết số của anh ta cơ chứ hắn nhớ ra người của cục cảnh sát đều nghe theo hạ an lan chỉ cần tìm mấy người cảnh sát kia bảo họ giúp hắn tìm hạ an lan là được ý thi tá vừa nghe đã sửng sốt a nhạc bằng trình rục rã cô nhanh chút đi cứ nói là tôi có chuyện quan trọng ý thi tá hơi mơ hồ nhưng mà tôi phải nói thế nào chứ anh có nhớ tên hai người cảnh sát đó không nhạc bằng trình cảm thấy ý thi tá này còn ngu ngốc hơn cả mình cô cứ nói theo những gì tôi vừa nói là được hai cảnh sát đưa tôi tới đây chẳng phải có để lại tên họ lúc nộp viện phí sao cô đi tìm đi y tá thở dài loại sự tình này căn bản là không phải phận sự của cô ta mới đúng à được rồi tôi gọi giúp anh nhưng mà có tìm được hay không tôi cũng không chắc đâu nhé cô cứ đi làm nhanh đi là được đừng trần trừ nữa liên quan tới mạng người đó cô có biết không hả n h ạ c b ă n g trình g ụ c cô ta đi nhanh đi n h ạ c b ă n g trình cực kỳ sốt ruột hắn đang rất lo lắng chu phu nhân đúng là não bị uống nước bản thân không có năng lực mà còn tự tin như thế không biết bà ta lấy tự tin ở đâu ra nữa y tá rời khỏi phòng bệnh của hắn liền bận rộn vừa mới có vài bệnh nhân bị bỏng tới đây trong bệnh viện làm gì còn có y y tá nào dành nữa chứ đợi nửa giờ lòng nhạc bằng trình nóng như lửa đốt muốn gọi y y tá kia để hỏi một chút hắn mất rất nhiều sức mới lết ra được khỏi phòng bệnh nhưng lại chẳng thấy người đâu trong lòng hắn chửi mắng y di tá kia một hồi lâu cuối cùng không thể không quay về nhưng hắn không muốn tiếp tục chờ trong phòng bệnh dù sao chuyện này cũng liên quan tới sống chết của mình hắn không thể nằm chờ chết được cuối cùng nhạc bằng trình nảy ra một ý tưởng lớn mật trực tiếp tới nhà họ nhạc hắn vốn muốn tới cục cảnh sát nhưng có vẻ như tay của mụ khốn kia cũng với được vào trong cục cảnh sát hơn nữa hắn đi tới đó tìm được cảnh sát lại thông qua cảnh sát tìm hạ an lan thì tốn quá nhiều thời gian đêm dài lắm rộng thời gian dài sợ là sẽ phát sinh thêm những việc khác vì thế nhạc bằng trình rất rõ ràng cứ nên chạy tới nhà họ hạ rồi tính tiếp hắn cũng chẳng quản mình dọa người tới đâu nón xanh quá mạnh hắn có biện pháp gì chứ nếu không muốn bị nón xanh đẻ chết thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác mà thôi nhạc bằng trình ngồi xe lăn đi ra hành lang thấy có một đôi nạng của bệnh nhân khác dựng ở trong góc không thấy người hắn thuận tay lấy đi trong phòng bệnh y tá đang rất bận rộn người tới người đi chẳng ai chú ý tới hắn vì thế nhạc bằng trình chạy ra khỏi bệnh viện rất thuận lợi vất vả lắm mới ra được tới cổng bệnh viện nhạc bằng trình cảm thấy mệt muốn chết mồ hôi đã làm cho bộ đồ bệnh nhân hắn mặc trên người ướt đầm địa Trước thu thổi tới run cách lực của chú chinh cuối 1049, hắn nhân phủ. lạnh cho hắn lạnh run lên. bị mị và làm Gió Ngăn một chiếc taxi đi thẳng tới nhà họ nhạc nhạc bằng trình vừa mới chạy ra khỏi bệnh viện hạ an lan liền nhận được tin cục trưởng nhạc bằng trình chạy rồi hắn trốn ra khỏi bệnh viện chúng ta có ngăn lại không hạ an lan con môi cười không sao hắn tới tìm tôi nụ cười trên mặt anh có chút ý vị nếu nhạc bằng trình tính toán hợp tác với chu phu nhân căn bản sẽ không trốn khỏi bệnh viện chu phu nhân vừa mới đi hắn liền vội vàng rời khỏi hiển nhiên là có chuyện muốn mật báo cũng chỉ có hai nơi để chạy tới một là cục cảnh sát hai là nhà họ nhạc nhưng nếu tới cục cảnh sát chưa chắc hắn đã tìm được người cần tìm nghĩ tới việc hắn muốn tìm mình hạ an lan cảm thấy rốt cuộc nhạc bằng trình cũng thông minh được một lần a vậy chúng ta không đuổi theo không cần đuổi theo một hồi nữa phái hai người tới đây đưa hắn quay về phòng bệnh đừng để chu phu nhân phát hiện ra vâng tôi sẽ phái người qua hạ an lan buông di động nhạc thính phong ngẩng đầu hỏi ai tới ba ruột của con hạ an lan không nói dối dù sao chuyện này cũng không giấu được h ú ố hổ có gì mà phải giấu giếm đâu cơ chứ nhạc thính phong sửng sốt ông ta ông ta tới tìm chú làm gì lúc hạ an lan nói ba ruột nhạc thính phong mất hai giây mới phản ứng được ba ruột là cái gì cậu phát hiện đối với người tên nhạc bằng chính kia cậu đã quên mất ông ta luôn rồi hạ an lan ngứa tay xoa xoa đầu cậu đương nhiên là có tin tức tốt muốn nói cho chú nếu không con cảm thấy là có chuyện gì chứ nhạc thính phong cao mày trên mặt lộ ra vẻ giận dữ đẩy tay hạ an lan ra chú thả ông ta ra lúc nào hạ an lan lún vai sáng nay con chú biết chú là người dễ mềm lòng cuối cùng chú cũng không thể nhốt hắn mãi được thấy sức khỏe hắn không tốt nên chú bảo cảnh sát thả hắn ra thuận tiện đưa tới bệnh viện điều trị nhạc thính phong nghe xong liền g i u ngôi ha ha ông ta đồng ý với chú điều kiện gì thì đúng hơn nếu không sao chú có thể thả người chứ hạ an lan b ú n g ngón tay lên c h ắ n cậu thông minh sau đó còn thuận lợi đạt thành hợp tác với ông ta chứ gì nhạc thính phong nhịn không được mà nói tiếp cháu cảm thấy chú thật đúng là thủ đoạn gì cũng có tình địch cũng bị chú thu phục như thế hạ an lan giơ một ngón tay lên lắc lắc trước mặt cậu không không cái này thì tính gì là thủ đoạn h i ệ n nhiên là nhạc bằng trình bị nhân cách và mị lực của chú thu p h ụ hơn nữa hắn cũng ý thức được mình khốn nạn tới mức nào nên chủ động cải ta quy chính tích cực hướng tới tương lai khoe miệng nhạc thính phong giật giật lời này mà chú ấy cũng có mặt mũi nói ra hạ an lan sắp xếp bàn được rồi kết thúc nói chuyện t h i ế m khoảng nửa tiếng nữa ba ruột của con sẽ tới đây trước lúc đó con có thể làm xong nửa số bài tập này tiếp tục không được dừng lại nhạc thính phong liếc mắt coi thường cậu còn tưởng hạ an lan sẽ nói để cậu ra ngoài gặp nhạc bằng trình không ngờ chú ấy lại tiếp tục giao cho cậu bài tập không tới nửa tiếng mà làm tới tận nửa bộ đề thi thế mà chú ấy cũng dám nói ra có bản lĩnh thì chú tự đi mà làm xem có làm kịp không đ ỗ n g nhiên hạ an lan lại chỉ vào một đề nói đề đơn giản thế này mà con cũng làm sai rốt cuộc là làm ẩu hay không biết làm nhạc thính phong vừa thấy tốt thôi một đề ngữ văn rất đơn giản chính là điển từ vào chỗ trống trên đề mục có viết cố nhân tây tử yên hoa tam nguyệt hạ dương châu một câu trong bài từ hoàng hạc lâu tiễn mạnh hạo nhiên đi quảng lăng của lý bạch câu đầy đủ cố nhân tây từ hoàng hạc lâu yên hoa tam nguyệt hạ dương châu dịch nghĩa bạn cũ ra đi từ phía tây lầu hoàng hạc giữa mùa hoa khói tháng ba xuống dương châu dịch tơ bạn từ lầu hạc lên đường giữa mùa hoa khói châu dương xuôi dòng ngô tất tố chương một n trăm năm m ư i tiếp tục đi chinh phục tình địch của chú đi lúc làm tới cái này trong lòng cậu đang thầm mắng hạ an lan không ngờ lại thật sự đem những suy nghĩ trong lòng của mình viết ra vì thế chỗ trống trong câu thơ đó cậu đã điền là lao hồ ly biểu tình của nhạc thính phong hơi xấu hổ h á n giọng g giải thích khụ cháu đã quên rồi không được à? hạ an lan mỉm cười được rồi nhưng lúc thi cử thì đừng quên đấy nhé nhạc thính phong cắn môi dùng bút xóa xóa ba chữ kia đi sau đó điền lại hoàng hạt lâu nửa tiếng sau chung cửa lớn rốt cuộc cũng văng lên thím giúp việc vừa mới ngủ liền nghe thấy tiếng chung chỉ có thể đứng lên đi ra mở cửa đứng trước cửa giọng nói rất không vui hỏi ai thế muộn như thế rồi sao còn tới đây nhạc bằng trình không dám kiêu ngạo như lần trước nữa hắn đáp tôi tìm hạ an lan phiền gì gọi hắn giúp tôi một chút nói là tôi có việc g ấ p nhờ ánh đèn đường hắt tới thím giúp việc chỉ có thể thấy mơ hồ người đứng bên ngoài mặc đồ bệnh nhân chống nạng i ọ n g nói hơi yếu ớt căn bản không nhận ra đó là nhạc bằng trình anh là ai thế anh không nói anh là ai sao tôi có thể báo với tiên sinh được thím thím cứ nói tôi là người buổi sáng anh ta thả đi tôi có việc gấp liên quan tới mạng người nhạc bằng trình muốn báo tên mình ra nhưng rồi lại nuốt xuống ở cửa nhà mình mà không vào được còn gian phu ở trong đó ôm vợ hắn sự bất thức này hắn quả thực là nhưng không thể không tới nếu không tới tên gian phu kia sợ là sẽ giết hắn chết ư ơ i thím giúp việc thấy hắn có vẻ sốt ruột thì thì nói vậy được, được để tôi đi hỏi tiên sinh xem ngài ấy có muốn gặp anh không thím giúp việc biết hạ an lan vẫn đang phụ đạo cho nhạc thính phong vì thế liền đi gõ cửa phòng của nhạc thính phong hạ an lan cười đáp tới đây chú muốn gặp ông ấy hạ an lan đứng lên đương nhiên rồi dù sao hắn cũng không tới để gây chuyện mà là để báo tin sao chú có thể từ chối người từ ngàn dặm chứ con có muốn xuống gặp không nhạc thính phong dơ dơ bài kiểm tra trong tay vậy những bài còn lại của ngày hôm nay có thể không làm không hạ an lan mỉm cười đương nhiên không được nhạc thính phong đen mặt chỉ ra cửa vậy chú ra ngoài đi tiếp tục dùng nhân cách và mị lực của chú chinh phục tình địch của mình đi hạ an lan c ư ờ i rộ lên con làm để này trước đi chú đi rồi quay lại nhạc thính phong hừ lạnh một tiếng túi đầu làm bài không để ý tới hạ an lan nữa đến khi cửa phong đóng lại bút trong tay cậu mới ngừng hai giây sau đó lại tiếp tục hạ an lan xuống gặp nhạc bằng trình sẽ nói gì sẽ làm gì nhạc thính phong cũng chẳng quan tâm nhiều thậm chí cậu tin tưởng hạ an lan tin tưởng chú ấy có thể xử lý được hết thể mọi vấn đề mà chuyện cậu phải làm trước mắt đó là làm một thằng nhóc mười hai tuổi cố gắng để bản thân mình mạnh mẽ hơn không bị bên ngoài ảnh hưởng tích cực thay đổi những thói quen xấu trước kia của mình để mình có thể trưởng thành đến khi có thể chống lại hạ an lan thím giúp việc thấy hạ an lan đi ra vội hỏi tiên sinh bên ngoài có người sốt ruột muốn gặp ngài nói là có chuyện quan trọng thím nghỉ ngơi đi t ô i đi gặp hắn được hạ an lan chậm rãi đi xuống lầu ra phòng khách nhạc bằng trình chờ ở bên ngoài cửa sốt ruột tới nóng hết ruột gan trên người hắn chỉ mặc một bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh bị lạnh tới run rẩy ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa đến khi thấy thân ảnh của hạ an lan hắn mới lấy lại tinh thần vội v a n g nói hạ tiên sinh là tôi nhạc bằng trình